Vạn giới bệnh viện tâm thần 54 chương 43 cố hương sáu Lão Huy dáng tươi cười. Lập tức ngưng ghét ở trên mặt. Hắn không có trả lời vấn đề này. Mà là chậm rãi ngẩn đầu. Dùng một loại thiên sứ tạm thời vấn đề ý hiểu không thể ánh mắt nhìn chầm chầm hắn. Thiên sứ nhìn thấy Lão Huy không nói gì cho là hắn cũng đang suy nghĩ chuyện này. Ô, V, K, Qu, M. Cái này đích xác là cái vấn đề. Thiên sứ cười nói, thịt kho tàu nói sẽ rất ra giàu, trực tiếp nướng, lại sẽ rất phiền phức. Nhưng là hương vị hẳn là càng tốt hơn một chút. Lão Huy còn tại trầm mặt. Như vậy đi, ta nhìn ngươi bộ dáng hẳn là một cái đồ tể đi. Hắn chỉ vào Lão Huy bên hông đao nói ra. Vậy ngươi trước tiên đem con lợn này cho ta làm thịt. Sau đó lại đem cổ đưa qua đến tốt. Ngươi hẳn là tạ ơn con lợn này Nếu như không phải nó dáng dấp đáng yêu như thế Ngươi bây giờ nên đã chết mất Nhanh lên đồng thủ á Còn thất thần làm gì thiên sứ nhìn thấy lão huy cái kia ngơ ngác bộ dáng Có chút không vui nói Thịt kho tàu vẫn là trực tiếp nướng đột nhiên Lão huy cũng lặp lại một cái vấn đề này Thiên sứ rốt cuộc sinh khí Đây không phải ngươi muốn cân nhắc vấn đề Làm ngươi nên làm sự tỉnh Ngươi cách này người ngô xuẩn mặt heo hắn tăng lớn âm lượng quát Thế nhưng là hắn đột nhiên ý thức được Cách này đồ tệ tựa hồ không phải tại nói chuyện với mình Bởi vì Hắn nhìn thấy cách này đại mập mặt có chút gần súng thân thể Để cho mình lỗ tai xích lại gần đầu kia bé heo Hắn Hắn là đang hỏi đầu kia heo cách này hoang đường ý nghĩ xuất hiện tại thiên sứ trong đầu Sau đó Hừ hừ đầu kia heo lại còn thật hừ hừ hai tiếng Thiên sứ đều xứng sờ Hắn vậy mà nhìn thấy một người Tại cùng một con lợn thảo luận thịt kho tàu vẫn là than nướng cách làm cái kia Muốn xử lý chính là Ai hắn nghĩ mãi mà không rõ Bất quá Hắn rất nhanh liền biết rõ đáp án Bởi vì hắn nhìn thấy trước mặt cách này nhân cao mã đại mập mạp đứng thẳng lưng lên Nhìn về phía mình Ngươi quá gầy, không phải một cái tốt đồ ăn. Thiên sứ có chút mộng Mẹ vô không thích ngươi, bất quá, vẫn là chặt đi. Thiên sứ nghe đoạn văn này. Đối phương nói rất nhẹ nhàng. Giống như là tại nói với chính mình một kiện lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thế nhưng là cái thiên sứ này lại cảm giác khó hiểu đến chính mình chảy mồ hôi. Hắn nhìn thấy lão đi móc ra bên hông đồ đao. Sau đó rất tự nhiên đi lên phía trước mấy bước, đi vào trước mặt mình. Thiên sứ vẫn ở vào một loại không hiểu thấu trạng thái. Từ suốt sinh đến lúc này giờ phút này, hắn tại trong thiên đường cảm nhận được là ở khắp mọi nơi tôn chính. Sau lưng của hắn cánh mang đến cho mình vô cùng vinh quang. Phần này vinh quang có thể để cho tâm hắn an lý đến hưởng thụ người khác quỳ lại. Phục thì, không ai có thể hứa nhịp chính mình. Lương thực. Tôn kính, thậm chí là con dân tính mệnh, hắn chỉ cần dối dối tay, liền có thể đạt được, đây chính là chân lý, tựa như là mặt trời, gió mát, huyết hài, lãng quên người tế điện đồng giảng, là thiên đường một bộ phận, sở dĩ hắn chưa từng có trải nghiệm qua cái gì là bị cự tuyệt càng thêm không có trải nghiệm qua sợ hãi, nhưng là giờ khắc này. Một loài hắn không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Ngay tại từ trong lòng tràn lan đến làn da mặt ngoài. Nhưng hắn lông tơ từng chiếc đứng thẳng. Lại bị mồ hôi ướt nhẹp. Nét mặt của hắn không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng là hạ thể. Lại không tự chủ nước tiểu. Ta làm sao hắn đang suy nghĩ. Cái này đồ tể muốn làm gì vừa nghĩ đến cách này. Hắn liền cảm giác được cổ của mình bị nắm. Sau đó chính mình liền bị kéo đến giữa không chung Ánh mắt tại cái kia đổ tể cân bằng địa phương Răng rắc một tiếng thiên sứ chật vật quay đầu Sau đó Vậy mà nhìn thấy Trên vai của mình Chính kẹt lấy một cây đao Đao kia thật sâu không có vào đầu vai của mình Xương quai xanh Tơ hồ đã bổ tới trong lồng ngực A lần này Thiên sứ rốt cuộc ý thức được cái gì Hắn hoàng sợ hé miệng Rất không thuần thục gào thét A a a phát ra một trận kêu thảm như heo bị làm thịt Đừng nhúc nhích biết chém lệch ra Lão Huy thản nhiên nói Sau đó đung đưa cổ tay Đem cái kia đổ đao rút ra Sau đó Răng rắc lại là một tiếng Ánh nắng vẫn là giống thường ngày lóa mắt Xa xa huyết hải thổi qua đến một chút xíu mang theo huyết tinh vị đạo gió Răng rắc Răng rắc Chói tai thanh âm đang không ngừng tái diễn Thiên sứ tiếng kêu thảm tiết trong khoảng thời gian ngắn Từ lạ lắm Đến thuần thục Lại đến khàn cả giọng Bất quá cuối cùng đều huy về yên lặng Lão huy nửa ngồi trên mặt đất Một đao tiếp lấy một đao Loại công việc này hắn làm qua vô số lần Sở dĩ 10 phần thuần thục Thiên sứ hai tay Sau đó là xương đùi Đem xương ngực bẻ gãy về sau Liền có thể đem thân thể chặt mở Cuối cùng mới là đầu Hắn cũng không biết ra hỏa này là lúc nào đình chỉ kêu thảm Đương nhiên hắn cũng không thèm để ý Ước chừng qua 5 phút Tên này tiên sứ Đã đúng nghĩa Biến thành một đống thịt nát Bè vô đụng lên đến Nghe Sau đó hát cái xì hơi Có chút bất mãn ý hát tức bẹt miệng. Là hơi gầy. Lão Huy thì thảo tùy ý vấy vấy trên đao vết máu, lại tới eo lưng ở giữa tử biệt. Lại chặt một người, rất nhẹ nhàng, rất bình thường, đoán chừng ăn một bữa cơm liền sẽ quên mất cái chủng loại kia bình thường. Thế nhưng là, một màn này tại những cái kia bên cạnh xe ngựa chư đầu nhân nhìn tới. Quả thực chính là... Áp dụng. Người kia giết một cái thiên sứ... Hắn dùng cán đao cái kia thiên sứ chặt thật giống như chặt một con lợn. Không ai có thể hiểu được bọn này chứ đầu nhân giờ này khắc này tâm cảnh, liền chính bọn hắn cũng không thể. Bọn hắn là thành tín nhất con dân. Chỉ có dạng này, bọn hắn mới có thể lưu tại thiên sứ bên cạnh. Vì đó phục vụ. Mặc dù rất mệt mỏi. Mặc dù mỗi một lần thu lấy cung phủng, đều sẽ có đồng bạn tươi sống mệt chết ở nửa đường bên trên. Nhưng là, đây chính là vinh dự. Tất cả thiên đường con dân đều hẳn là vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Thế nhưng là, hiện tại chủ nhân của mình chết bị một cái đồ tể chặt thành thịt nát. Thậm chí hắn chặt thời điểm, còn khẽ hát như vậy. Hiện tại chính mình phải làm gì muốn gọi A hoặc là khóc O O O đúng. Hẳn là khóc A A cái thứ nhất chư đầu nhân phát ra âm thanh về sau. Còn lại tất cả chư đầu nhân tựa hồ cũng minh bạch phải làm thứ gì. Sở dĩ trong lúc nhất thời. thét lên tiếng la khóc liên thành một mảnh. Lão Huy nhếu nhíu mày, hắn không biết đám người này tại sao phải khóc. Hắn đi qua, gãi gãi đầu tắt Ta không biết các ngươi tại cái này kêu to cái gì, bất quá, các ngươi tự do hắn nói. Một nháy mắt, tất cả tiếng khóc đình chỉ, những này chư đầu nhân nhóm tựa hồ có chút mộng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Tự do rốt cuộc, một cái chư đầu nhân không hiểu thấu nhìn xem Lão Huy, lặp lại một cái cách từ này. Lão Huy gật gật đầu, đúng vậy a tự do. Tại sao phải tự do Lão Huy gãi đầu một cái cái này? Ta không biết, nhưng là... Các ngươi cũng không thể cứ như vậy quỳ gối nơi này đi. Chính văn chương 44. Cố phương bày toàn bộ thôn người. Ngồi vây chung một chỗ. Bọn hắn ở giữa. Là một đám thịt nát. Bối rối. Ngây măng. Không biết làm sao. Không có người trải qua loại chuyện này. Nhưng là thật giống như ai cũng chưa từng gặp qua mặt trời viết sập tắt. Có thể đồng thời lại khẳng định biết rõ. Nếu là mặt trời dập tắt. Cái kia chắc chắn là tận thế đồng dạng. Sở dĩ, mọi người đều biết minh bạch, giết một cái thiên sứ, vậy sẽ là bao lớn tội nghiệp. Ngươi đi đi, chúng ta không thể lưu ngươi. Một người nói, à, vì cái gì Lão Huy thật không tốt ý tứ hỏi, hắn không thích cho người ta thêm phiền phức. Ngươi sát thiên làm. Ngươi sẽ vì chúng ta mang đến tội nghiệp. Ngươi sẽ vì cái thôn này mang đến tai nạn Lão Huy gãi gãi đầu. Thế nhưng là, Cái kia thiên sứ giết thôn trường. Dành ăn vật Ta không muốn thích hắn Hừ hừ các thôn dân lắc đầu Thậm chí có ít người đã hiển lộ ra phấn nộ Cút cút xa một chút Một người rốt cuộc quát Đồng thời Một hòn đá cũng âm một cái Nện ở lão vi trên mặt Lão vi không thương Bất quá Cũng không thoải mái Loại này không thoải mái Không phải nguồn gốc từ tải bị nện bộ vị Mà là nguồn gốc tử tải tâm bên trong Đúng lúc này, các ngươi không thể dạng này. Các ngươi đã từng không phải cũng nghĩ qua. Nếu như không có thiên sứ, nếu có một ngày có thể không đi cung phủng, vậy sẽ là thật đẹp tốt thế giới. A không được chúng ta chưa nói qua chúng ta là thành tín nhất các thôn dân bắt đầu gầm hết lên. Đừng lừa gạt mình. Ta nghe qua các ngươi nói qua như vậy. Ở trong ngơ, các ngươi đều tưởng tượng lấy như thế thế giới. Không phải các ngươi xây dựng oi pho tượng làm gì cái kia. Vậy căn bản không phải cái gì oi đây chẳng qua là cách phổ thông chư đầu nhân đúng. Đây chẳng qua là cách phổ thông chư đầu nhân người của toàn thôn đều quát lên. Lão oi bộ ốc không đủ dùng. Hắn không rõ đây rốt cuộc đúng đúng vì cái gì. Chỉ là cảm giác. Thế giới này quá hoang đường. Những người này cũng quá hoang đường. Hắn không nói gì thêm Chỉ là đứng lên Sau đó quay người Ngươi muốn làm gì đi Mia đột nhiên hô À ta Ta đi vung cái nước tiểu Lão Huy nói Mia nhìn qua hắn Ngươi căn bản sẽ không nói Lão Nếu như ngươi rời đi cái thôn này Ngươi có thể sẽ bị chết đói Ngươi có thể sẽ bị thiên sứ giết chết Lão Huy gật gật đầu Cười nói Tạ ơn Bất quá gặp lại. Nói xong hắn liền đón ánh nắng đi ra thôn. Hắn sau cùng tưởng niệm là trong thôn này chính mình duy nhất ghi nhớ. Vậy mà không phải những cái kia quen thuộc chư đầu nhân. Mà là một cái chính mình liền mặt đều không nhìn rõ nữ hài. Không có phương hướng. Cũng không có đồ ăn. Một cùng chi chỗ cơ hội là đồng dạng cảnh sắc Lão Huy mang không mục đích đi tới Hắn biết rõ Chính mình không tiếp tục xoay quanh Bởi vì phía sau thôn trang đã càng ngày càng xa Thẳng đến biến thành một cái chấm đen nhỏ Trong thiên đường rất vô vị Mẹ vô cũng là cảm thấy như vậy Sở dĩ Hắn cùng Lão Huy nói Nếu không chúng ta rời đi đi Từ chỗ nào rời đi Từ cầu vòng các thôn dân nói qua Lão Huy gật gật đầu A ta đều quên bất quá cầu rồng ở đâu hắn suy nghĩ một hồi phát hiện chính mình căn bản không có khả năng biết rõ đáp án Sở dĩ hắn lại quay đầu lại xin hỏi trong các ngươi có người biết cầu rồng ở đâu A hắn hỏi Nguyên Lai ở phía sau hắn có một đám trư đầu nhân bọn hắn theo sau từ xa lão Huy chưa từng nói chuyện cũng không làm gì Cứ như vậy đi theo Đám người này Là cái kia chết đi thiên sứ bên người tôi tớ Bọn hắn không chỗ có thể đi Sở dĩ Cũng chỉ có thể đi theo cách này Giết chính mình chủ nhân đồ tể Về phần tại sao đi theo Bọn hắn cũng không biết Không có người trả lời Mọi người thấy cái kia đồ tể quay đầu lúc Tựa hồ cũng cùng với kinh hoàng Rúc vào một chỗ Không dám nói câu nào Lão Huy quý đầu xuống, rất bất đắc dĩ tiếp tục đi về phía trước Hắn có chút đói Một ngày Hai ngày Lão Huy cũng không biết dạng này đi bao xa Cảnh sắc chung quanh không có bất kỳ cái gì biến hóa Sau lưng chư đầu nhân nhóm tựa hồ càng ngày càng ít Trong bọn họ có tụt lại phía sau Có chết đói Có Chẳng biết đi đâu Hôm nay, Lão Huy vẫn tải đi lên phía trước, đột nhiên, bè vơ ngửi, ngửi cách mũi. Làm sao Lão Huy hỏi? Lời còn chưa dứt, hắn liền nhìn thấy nơi xa, có một ít cát bụi dơ lên, dần dần hướng về chính mình tới gần. Rất nhanh, một đám người ngồi từ chư đầu nhân kéo xe ngựa lao vụt mà đến, dừng ở Lão Huy trước mặt. Cách này đổi người không sai biệt lắm chừng 30 cái. Lại thêm kéo xe cùng đằng sau đi theo chạy chư đầu nhân. Hết thầy có gần trăm nhiều Một người mặc áo tràng thiên sứ nhảy xuống xe ngựa Sứ giả của thần Ta tiếp vào một cách tôi tớ tin tức Hắn nói ở phía xa cách nào đó thôn trăng Có vóc dáng dân giết một tên thiên sứ Hắn hỏi Người biết cách này người A lão đi nhìn đối phương gái gái cách mũi U Vinh Quỳ Quỳ Mơ Sát thiên làm đúng vậy. Ta biết cái này nghe rất buồn cười. Nhưng là... Ra ngoài thu lấy cung phụng thiên sứ. Hoàn toàn chính xác có một cái không có trở về. Lão Huy tựa hổ ý thức được cái gì. A à, à, ta giống như biết rõ, người kia. Có phải hay không rất mập đối diện thiên sứ nhíu nhú mày. Nghe trở về con dân khẩu thuật tựa như là dạng này. Cái kia. Có phải hay không vóc dáng cũng rất cao ác. Đúng, cái kia Có phải hay không cái dâu quai nón Bên người còn dẫn một con lợn thiên sứ gật gật đầu Sau đó Hắn ánh mắt tại Lão Huy Bên người trên dưới giò xét nhiều lần Lại ngó ngó bên cạnh be vô Lão Huy không tốt lắm Ý tứ gái gái sau gái a người kia hẳn là ta Thiên sứ xứng sở một cái Cái này sự tình đơn giản Hắn đến phản ứng một hồi Trên thế giới này Một cách mọc ra mặt người ra hỏa. Chỉ cần trông thấy. Cái kia theo bản năng. Liền sẽ đem đối phương nhận định thành một cái thiên sứ. Mà khi đối phương nhìn thấy. Mập mạc này sau lưng tựa hồ trụi lủi. Không có cánh thời điểm. Cả người ngao một cách liền kêu lên. a chính là hắn. Cái kia tội ác tài trời tội nhân tội nghiệt hóa thân theo cách này một cuốn họng Sau lưng người trên xe nhóm lập tức đều kịp phản ứng. Bọn hắn nhao nhao móc ra vũ khí trong tay. Thiên sứ trừng chỉ đây là những vũ khí này danh tự. Bọn chúng thoạt nhìn như là một cái bằng sắc ốm tròn. Mặc dù nhỏ, nhưng là chỉ cần bóp một cái ốm tròn dưới đáy nút bấm. Liền sẽ có thần thánh trừng phạt từ cái kia trong đồng bắn ra. Nghe nói, ở ngoài ngàn dặm liền có thể đem một cái tội nhân giết chết. Loại này vũ khí đáng sợ, chỉ có thiên sứ mới có thể có được chỉ nghe âm một tiếng. Phía trước nhất một cái thiên sứ đã bóp chừng chỉ Nháy mắt. Lão Huy cảm thấy mình chán bị thứ gì cho đập chúng. Có đau một chút. Hắn theo bản năng dùng tay vừa tiếp xúc với. Một viên tròn căng thiết cầu rớt xuống trên tay. Ách! Cái này không phải liền là thương A vạn giới bệnh viện tâm thần 54 chương 45 cố hương 8 các thiên sứ mắt trợn tròn. Cái này người vậy mà từ thiên sứ trừng trì bên trong sống sót. Bình yên vô sự, giết, giết hắn giết hắn cái kia cầm đầu thiên sứ gào thét. Hắn theo bản năng đem cái này hiện tượng quyết làm chính mình trừng trì không dùng được. Mặc dù loại ý nghĩ này rất buồn cười. Nhưng là bất kể như thế nào. Dù sao cũng so nhường hắn đi tin tưởng. Một người có thể tại trừng trì bên trong sống sót tốt. Sở dĩ trong lúc nhất thời ấm ấm ấm vô số liên tiếp mà tới Những cái kia xa xa đi theo chư đầu nhân bị hù chạy đều không chạy nổi Bọn hắn từng cách ngồi liệt trên mặt đất Há to miệng trong tiếng nổ Cũng không biết chính mình có phải hay không đang gọi Thiên sứ chừng chỉ là thiên sứ hạ xuống trừng phạt nghiêm khắc nhất Mà cái kia mập mạp chư đầu nhân vậy mà một người liên tiếp nhận nhiều như vậy trừng trị Như vậy Hắn khẳng định chính là lớn nhất áp cực người. Đúng vậy A hắn là một cái ngay cả thiên sứ cũng dám giết người. Hắn chắc chắn là ma dù cứ như vậy tiếng súng không biết tiếp tục bao lâu. Rốt cuộc, những thiên sứ kia đạn đánh hết. Mà lão gói bên cạnh cũng lút bút, rơi xuống một đống lớn tiểu thiết cầu. Thế giới này bên trong thương vẫn là loại kia đơn giản nhất phiên bản. Bên trong bên trên châm lửa thuốc. Sau đó đem tiểu thiết cầu nhét vào Nã một phát súng liền cần một lần nữa lần trước đạn cách chủng loại kia Chỉ cần là hơi có chút thưởng thức người Liền xem như không có chút nào hiểu thương Chỉ cần công cụ đầy đủ Cho hắn chút thời gian Hắn khẳng định liền có thể làm ra tới Mà loại vũ khí này uy lực Làm sao có thể đối lão uy tạo thành tổn thương Hắn liền mặt nạ đều không mang theo Vẹn vẹn bằng vào cơ thể của mình lực lượng Liền đem những này đạn tất cả đều ngăn cản được Trên thực tế hắn đều không chút dùng sức Hắn liền ngơ ngác đứng tại chỗ Những viên đạn kia với hắn mà nói Liền cùng tầm tảng đá hướng trên người mình nện không sai biệt lắm Thậm chí đều không cảm giác được đau đớn Sở dĩ đời tiếng súng đình chỉ về sau Lão Huy cũng có chút không biết làm sao Bởi vì nếu là đối diện đám người này tầm cường lực điểm vũ khí đối với mình khai hỏa Vậy mình còn có lý do đi lên liền đem bọn hắn cho chặt Nhưng là Những này tiểu thiết tàu thực tế là quá yếu Chính mình không có chút nào đau Mà không thương Liền một điểm hỏa khí đều không có Sở dĩ lão vi cũng không biết có nên hay không đi lên chém người Hắn tại chỗ nghĩ một lát Sau đó Gãi gãi đầu cứ như vậy trực tiếp hướng đi thiên sứ đám người Dựa theo dưới tình huống bình thường Nhìn thấy dạng này một cái cơ hộ tại vô địch người ấn tượng đầu tiên hẳn là tranh thủ thời gian chạy mới đúng Thế nhưng là Các thiên sứ từ suốt sinh đến bây giờ Đều không có trải qua tình hình như vậy Có mấy cái phản ứng nhanh Ngược lại là ngồi lên xe Khô hào nhường đám kia chư đầu nhân tranh thủ thời gian chạy Mà có một ít còn giống như không có kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền ngốc bẹp nhìn xem Lão Huy đi hướng chính mình. Sau đó, nhìn xem hắn đem bên hông đồ đao rút ra, vèo một tiếng. Toàn bộ thiên địa liền bắt đầu đảo ngược. Chính mình ba hít một cái té lăn trên đất. Sau đó không hiểu thấu nhìn thấy trước mặt mình. Thêm ra tới một cái không có đầu người. Tại còn không có ý thức được, cái kia không có đầu người chính là mình thời điểm, mắt tối sầm lại, sẽ chết mất. Lão Huy không chút muốn giết người. Sở dĩ những cái kia dẫn đầu chạy trốn thiên sứ. Hắn cũng không đuổi theo. Bất quá hắn cũng chưa thả qua tự mình ra tay có thể đụng mục tiêu. Kéo qua tới một cái, chém đứt. Lại kéo qua tới một cái, lại chém đứt. Phúc phúc phúc theo quen thuộc chặt thịt thanh âm Những thiên sứ kia liền biến thành từng khối đồ ăn Lão Huy dùng một cái thiên sứ sau lưng cánh tiếng tăm lao lao trên đau máu Ngắm nhìn bốn phía Đầy đất máu tươi Một mảnh như địa ngục cảnh tượng Đột nhiên Hắn phát hiện một chuyện rất tròn yếu chính mình là từ đâu tới ác Be vội Ta hẳn là chạy đi đâu be vô cũng kém không nhiều nhìn xung quanh bốn phía một cái Bởi vì mùi máu tươi nhường cái mũi của hắn ngắn ngủi mất linh Đúng, Bevo biết đường không phải dùng con mắt Nó dùng chính là cái mũi Hơn nữa, những cái kia trước đó đi theo chư đầu nhân nhóm tựa hồ cũng không biết lúc nào đều chạy không thấy Sở dĩ, Bevo trầm mặt một hồi Hừ hừ ác Ta cũng không biết Vậy làm thế nào lão đi hỏi Mù đi chứ sao Bevo nói Dù sao trước đó không phải cũng một mực mù đi à Có đạo lý Lão Huy gật gật đầu Sau đó đem đao hướng trong túi một thăm sò liền hướng đi về trước đi Hiếp thầy đều trở lại ban đầu dáng vẻ Buồn tẻ, hoang vu, không có việc gì Thật giống như hôm nay đường vốn nên là dạng này Cũng nói không nên lời là lạ ở chỗ nào Nhưng là chỉ cần ngươi ở lại đây vượt qua mấy giờ Ngươi liền sẽ bị nơi này thông hóa. Bị loại này không biết từ chỗ nào xuất hiện. Nhưng là lại ở khắp mọi nơi hốn đồn cảm giác ăn mòn. Đi à đi à. Rốt cục may mắn dáng lâm, lão hơi ở phía xa tựa hồ phát hiện một thôn trang. Hắn mừng dỡ chạy tới. Thôn trang này cùng trước đó hy vọng thôn không sai biệt lắm. Thấp mé kiến trúc. Trong thôn ở giữa, có cái cầm đao chư đầu nhân vo tượng. Chỉ bất quá. Nơi này vẫn không có người nào. Nhưng là nơi này nói không có người, không phải liền cái bóng người đều không có, mà là không có người sống. Toàn bộ thôn đều là thi thể khắp nơi. Những cái kia chư đầu nhân nhóm đều chết. Bọn hắn ngồn ngang lộn sổn nằm trên mặt đất. Trên cổ có vết đao. Trên trán có bị thương xuyên qua sau vết máu. Còn có bị giết chết sau treo lên. Lão Huy cảm thấy rất phiền muộn Hắn vốn định ở đây muốn ăn một chút Hắn không biết đám người này chết như thế nào đi Khả năng lại là những thiên sứ kia hành động Nhưng là hắn cũng không có đối với cái này có bao nhiêu hận ý Hắn xuyên qua qua vô số vị diện Tại cơ hồ tất cả vị diện bên trong Người đều là có thể mổ heo Bọn hắn đem heo chăn nuôi Ra dùng để ép sầu Thịt dùng để bán Sương cốt dùng để nấu canh hoặc là làm thành công nghệ vật trang trí. Không có người biết đối với cách này cảm thấy ái nấy. Tại ban đầu, lão Huy cảm giác rất khó chịu bởi vì hắn thích heo, sở dĩ, mỗi đến một cái vị diện. Hắn đều muốn đem những cái kia mổ heo đều cho chặt. Nhưng là tử lương lại ngăn cản hắn. Tử lương nói, dây ăn cỏ, người mổ heo. Nhưng thật ra là không hề khác gì nhau. Tất cả thế giới đều là dạng này Vậy đã nói rõ dạng này có đạo lý Dù sao người so đại đa số heo phải cường đại hơn một chút Đương nhiên Nếu như một con lợn so với người phải cường đại hơn Như vậy đầu kia heo cũng có thể đem người xem như đồ ăn Ai ăn, ai bị ăn cùng bọn hắn trên cổ đỉnh lấy cái gì đầu không có quan hệ Nếu có một ngày cỏ cũng sẽ ăn thịt Như vậy khả năng Thảo Nguyên liền biến thành bầy cửu mộ địa Lão Huy cảm thấy Tử lương nói lời luôn luôn có nhất định triết lý Mặc dù loại này triết lý hắn nghe không rõ Nhưng là hắn hay là cảm thấy hẳn là tin tưởng tử lương vất quá sau đó Bè vô nói Tử lương kỳ thật chính là sợ ngươi đi chợ bán thức ăn chém người lung tung Ngại phiền phức mới nói như vậy Bất quá tất nhiên hắn không có để cho mình đồ ăn chất lượng trở nên kém. Tốt à. Tử lương nói rất đúng hừ hừ vạn giới bệnh viện tâm thần 54 chương 46 cố hương song tất nhiên thôn dân đều chết. Như vậy cũng chỉ có mình tìm. Lão Huy mang theo be vô, bước qua từng cố thi thể ý đồ tìm một chút ăn đồ vật. Gió biển không ngừng thổi, nhường chung quanh mùi máu tươi lăn lộn đến một điểm tanh nồng ẩm ướt. Đột nhiên. Hử Bego xứng sở một cái. Hắn cái kia khả ái mũi heo tại không chung ngửi ngửi. Sau đó, rất nhức cả chứng phát hiện một việc. Nơi này hương vị. Hắn rất quen thuộc trước đó cũng nói. Bego biết đường hoặc là nhận thức. Hoàn toàn dựa vào chính là cái mũi. Sở dĩ. Ở chung quanh đều là mùi máu tươi tình húng dưới. Hắn căn bản không phân biệt được đây là nơi nào. Về phần lão uy càng là. Hắn nửa đêm ngủ về sau. Ngươi đem hắn chuyển sang nơi khác. Chờ hắn tỉnh. Đoán chừng đều phát hiện không được mình đã chuyển địa phương. Dù sao. Cách này một người một heo ở trong làng này mang đủ đủ 10 phút. Thẳng đến gió biển thổi tán huyết tinh. Mẹ vô mới rốt cuộc ý thức được. Bọn hắn tựa như là đi về tới. Làm sao lão Huy còn không rõ sở dĩ hỏi. Bê vô lần nữa nghe cuối cùng xác nhận nói nơi này Chính là hô bê thôn Lão Huy nghe xong, sơ qua xứng sở một cái Sau đó im lặng gật đầu, nha Hắn chỉ là đáp một tiếng Bất quá hắn đã biết rõ Trong thôn này người đều chết Lão Huy có đôi khi rất ngu ngốc Nhưng là có đôi khi Đầu óc của hắn cũng sẽ liên quan một điểm Hắn biết rõ Những thôn dân này chết. Khẳng định cùng chính mình có quan hệ. Vài ngày trước chính mình thời điểm ra đi. Bọn hắn đã nói. Bởi vì chính mình giết một vị thiên sứ. Này lại cho bọn hắn mang đến tai nạn. Nhìn đây chính là tai nạn. Lão Huy không rõ. Những thôn dân này vì sao lại lại ý nghĩ như vậy. Bọn hắn cơ hội là nhẫn nhục chịu đựng tới cực điểm. Những thiên sứ kia rất làm người ta ghét giống như là những cái kia ký sinh tại trên nhục thể ròi bỏ, chính mình lại lớn lại mập, nhưng lại căn bản tự gánh vác. chỉ có đem thật dài khẩu khí tắm vào ký sinh trong thịt, sau đó ngọ ngậy to mọng thân thể, mút vào nước mới có thể sống sót. Nhưng là đám thôn dân này, dĩ nhiên cũng liền như vậy không có chút nào tức giận chi tâm, mặt cho mình bị mút vào. Chăn heo người đều biết rõ, nếu như heo trên thân mọc côn trùng Vậy liền hẳn là đánh rụng Nhưng là nếu có heo cũng không muốn đánh rụng Cái kia cũng không có cách sở dĩ Lão Huy đối với đám người này chết Tựa hổ cũng không làm sao quá để ý Như vậy tìm xem có gì ăn hay không đi Hắn thản nhiên nói Chỉ là liền chính hắn đều không có chú ý tới Tay của hắn Đã không biết khi nào Nắm càng ngày càng gấp Rất không may Trong làng đồ ăn đất không có xem ra tại cách kia thiên sứ bị chính mình chặt về sau lại có khác biệt thiên sứ tới qua tại giết hết trong thôn này nhân chi về sau lại đem lương thực lấy đi lão Hu rất bất đắc ddí dựa vào trong thôn ương chư đầu nhân pho tưởng hướng trên mặt đất một tòa mệt mỏi hắn lầm bẩm đồng dạngg nói sau đó liền nhìn lên trên trời mặt trời cũng không biết suy nghĩ cái gì thì Qua không biết bao lâu, hắn tựa hồ cảm thấy con mắt có chút nhói nhói, sở dĩ, Lão Huy cúi đầu xuống. Đột nhiên, hắn tải bên cạnh mình, chú ý tới một cái rất đặc thù thi thể. Hắn không nhận cách này thi thể bởi vì nàng mọc ra một tấm người mặt. Mà cũng chính bởi vì vậy, Lão Huy biết rõ người này là ai. Trong lòng nàng chỗ, có một cái rất sâu vết đau Biên giới có chút sâu nặng vết cắt. Xem ra. Nàng trước khi chết giấy qua Toàn bộ thôn người Mỗi người vết thương đều vô cùng vung vứt Liền bị tắt vỡ hết hầu thời điểm Đều không có một chút xíu phản kháng Chừ nàng Nàng là cái kia gọi là mía nữ hài A lão Huy nhàn nhạt hỏi Mẹ vô lại gần tại bên cạnh thi thể nghe Sau đó Hừ hừ hắn gật gật đầu Lão Huy không có nói tiếp cái gì Chỉ là cúi đầu xuống Hắn cùng Mia cũng không làm sao quen. Mất quá. Dù sao cũng là cô gái này là chính mình ở cái thế giới này nhìn thấy người đầu tiên. Cũng là nàng. Mang mình tới đây cách thôn Về sau. Liện không có về sau. Cuộc sống bình thản cơ hồ khiến lão ghi quên cô gái này. Mà sao cùng ký ức. Chính là cô gái này xông ra đám người. Ngăn tại trước người của mình. Lúc kia. Các thôn dân đang dùng tảng đá ném chính mình. Để cho mình lăn ra thôn. Đây chính là chính mình cùng Mia tất cả gặp nhau. Nhưng là ngay tại lão OI quyết định đem cô gái này từ trong trí nhớ của mình hoàn toàn đã ra đi thời điểm. Hắn cảm giác được một cỗ không hiểu mũi chua. Hắn tựa hồ nhìn thấy Mia còn cười. Bám vào be vô bên cạnh. Sờ lấy be vô đầu. Cách này bé heo thật đáng yêu. Đây là Mia đối bè đánh giá. Lão Huy đột nhiên xứng sờ. Hắn lúc này mới rốt cuộc ý thức được. Chính mình vậy mà có thể nhìn ra được. Mia đang cười. Loại kia không tin không phủi. Được người xưng là cười ngây ngô dáng tươi cười. Lão Huy tựa hồ minh bạch cái gì? Tại cực kỳ lâu trước đó, hắn đã từng hỏi tử lương cái gì là bằng hữu? Tử lương trả lời là Lúc nào? Nếu như ngươi có thể phân biệt ra được một người biểu lộ là khóc vẫn là cười. Như vậy, Người kia hẳn là liền xem như bằng hấu đi. Mặc dù Bego sau đó nói với mình, Tử Lương chính là lười giải thích với ngươi. Đồng thời, Hắn căn bản chính là đang dễu cợt ngươi mặt mù. Bất quá lão vi biết rõ. Tử Lương nói rất đúng. Bởi vì cho đến bây giờ, Tất cả hắn có thể nhận rõ mặt ngươi. Điều đắt là bằng hữu của mình. Lão Huy cúi đầu xuống, nhìn qua mia thi thể. Be go. ngươi nói, những thiên sứ kia từ đâu tới hừ hừ be vô lắc đầu biểu thì không biết. Như vậy, ai sẽ biết rõ đâu Lão Huy lại hỏi. Hừ hừ thiên sứ khẳng định sẽ biết. Lão Huy gật gật đầu. Đúng à. Thiên sứ từ chỗ nào tới. Như vậy các thiên sứ khẳng định biết rõ quả nhiên. Đeo chính cô bếp muốn thông minh rất nhiều a Như vậy ta như thế nào mới có thể gặp được một cái thiên sứ đâu ta muốn hỏi hỏi hắn Mè vô tưởng tượng Nói Trừ phi nơi này có đồ vật gì Có thể làm cho cực xa địa phương các thiên sứ đều chú ý tới Như vậy Bọn hắn tổng hẳn là chạy tới Nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì Từ địa phương rất xa rất xa liền có thể nhìn thấy cảnh tượng A Lão Huy nghĩ đến. Như vậy. Là khói vòi rồng vẫn là thiểm điện thế nhưng là. Những vật này ta đều không có cách nào lấy ra A. Hắn buồn bực suy nghĩ. Sau đó theo bản năng lần nữa nhìn về phía bầu trời. Nheo mắt lại. Hắn ánh mắt xuyên qua ánh mặt trời trói mắt. Rơi vào nham thạc bao bị mái vòng phía trên. Nơi đó. Ngàn vạn cách được xưng là mặt trời to lớn bò sát ở phía trên nhìn lại Ánh sáng Đâu đâu cũng có ánh sáng Vậy nếu như chỗ nào không ánh sáng liền có thể bị người chú ý tới Hắn nghĩ đến Sau đó đứng người lên có chút uốn gối Quanh một tiếng vang thật lớn Toàn bộ đối diện giống như là bị một viên thiên thạch đập chúng Toàn bộ sụp đổ xuống Bụi mù nổi lên bốn phía Mặt đất giả nức Mà một cái bóng mờ Thì giống như thiên địa đảo ngược Từ đuôi đến đầu tiếng vọng rơi Về phía trói mắt bầu trời Lão oh. Huy cầm trong tay chuôi đao tay Tại ông ông tác hưởng Không cần ánh sáng Vạn giới bệnh viện tâm thần 54 chương 47 Không cần ánh sáng Lão oh. Huy nói không cần ánh sáng Những này ánh sáng quá đáng ghét Một mực treo ở đỉnh đầu Phơi Lão oh. Huy tâm phiền Phơi hắn ngủ không yên Phơi đồ ăn khô cằn Thế là hắn muốn đem những này ánh sáng tắt mất Thế là hắn nhấp đao lên Hóa thành một đạo từ mặt đất rơi xuống chân trời cự thạch Đầu tiên là oanh một tiếng vang thật lớn kia là lão oi rơi xuống mặt đất Lại là oanh một tiếng vang thật lớn kia là lão oi đánh tới hướng thiên không Thẳng đến hắn rơi xuống bầu trời một khắc này Hắn mới rốt cuộc trông thấy mặt trời Đó là một loại vô cùng to lớn Lại cực kỳ xấu xí côn trùng Bụng của bọn hắn mọc ra lít nha lít bít chân Mỗi một cây đều có thân cây phẩm chất Những này trên chân đều là sắc bén gai ngược Khảm vào thiên đường đỉnh nham thạch bên trong Cứ như vậy treo ở phía trên To lớn khẩu khí hấp nhuận lấy từ the nham thạch the hở bên trong lưu lại nước đọng Trên mông treo một viên vừa lớn vừa tròn màng bao Tối kia trong túi, là như là đom đóm đồng dạng lấp lánh phát sáng khí quan. Khô cản cực nóng nhiệt độ từ nơi nào phát ra. Nướng Lão Huy dâu ria đều có chút uốn lượng. Chán ghét. Lão Huy nghĩ đến, sau đó vung ra một đao. Lão Huy không biết mình ở chỗ này bao lâu. Tóm lại, hắn đồ đao đã góp nhặt đến mãi không hết tội nghiệt Cái này trong thiên đường. Tơ hộ liền trong không khí đều là những người buồn nôn tội ác hương vị. Loại này tội ác hương vị không khởi nguồn tại giết chóc cũng không phải bắt nguồn từ không có chút nào nhân tính miệt thì sinh mệnh. Tử lương nói qua. Tội nghiệt không phải một cách đơn thuần từ ngữ. Bất luận là cỡ nào người thiện lương. Cuộc đời của hắn tất nhiên sẽ đụng vào tội nghiệt. Sói ăn dê. Là giết chóc tội. Bởi vì dê sẽ chết. Sói không ăn dê. Cũng là giết chóc tội. Bởi vì như vậy sói chính mình sẽ chết đói. Sở dĩ sói cuối cùng nhục thể biết hóa thành bùn đất. tầm bổ cỏ tây. Cho ăn bầy cổ. Đây chính là một cách gà đẻ trứng. Trứng sinh gà câu đố. Hết thảy tội nghiệp đều là tuần hoàn. Bởi vì chúng ta còn sống. Sở dĩ. Ngay cả giết lục đều có thể tiếp nhận lão gói. Đến cùng là bởi vì cái gì hương vị mà làm ẩu hắn cũng không biết. Khả năng chính là cái này thiên đường bản thân. Hắn từ trong đáy lòng, liền phiền chán nơi này, chỉ bất quá hắn hiện tại mới ý thức tới điểm này. Đồ đao trong tay huy động, hắn chặt hướng trước mặt cái kia to lớn mặt trời. Một đao gió theo đao kia nhọn quý tích chợt vang lên tại cái này cực nóng mái vòng phía trên, mang đến một trận mát lạnh. Có lẽ là nơi này chưa từng có gió. Có lẽ là mặt trời nhóm đột nhiên ý thức được cái gì? Tóm lại, một cái mặt trời bắt đầu bỗng nhiên tê minh. Giống như là bọn hắn nhận biết một đao kia. Tại không biết bao nhiêu năm trước, bọn hắn chính là từ thiên không phía trên. Nhìn chăm chú lên người nào đó, cũng là tầm một cây đao. Đồ sát trong thiên đường hết thảy Nhường dòng sông hóa thành huyết hải. Nhường trong không khí phiêu tán huyết tinh. Trăm ngàn năm qua. Đều không có tán đi. Rốt cục cái này người lại trở về. Lần này gặp nạn chính là mình. Một cái mặt trời. Hai con mặt trời. Cái kia sợ hãi tê minh giống như quang mang. Nhanh chóng truyền bá. Trong nháy mắt. Cơ hồ toàn bộ thiên không phía trên mặt trời cũng bắt đầu tên là. Nhưng là cái này cũng làm không ở kia đem đồ đao vung chém. Trong khoảnh khắc. Cầm tới lưới đao bắt đầu càn quét hết thảy. Nó dễ như chở bàn tay xé mở một cách mặt trời đầu. Sau đó là ngắn nhỏ thân thể. Cuối cùng cách đuôi bên trên viên kia cực đại vô cùng phát sáng vật thể giống như bảo tương đồng dạng nổ tung. Một cách mặt trời đương nhiên đương nhiên ngăn không được lấy một đao. Đao phong mang theo những cái kia trừ khử từ hồi nhỏ trong cơn ác mộng trồng chất mà đến bất an sợ hãi. Toàn bộ đều tập hợp một chỗ. Duy nhất một lần ngồi lên nhìn lần vạn lần hiện ra tới Một đao kia phản phất là hết thảy cơn áp mộng đầu nguồn Cái kia vượt lên thiên không ra hỏa lập tức từ một cái thật thà mập mạp hóa thành lệ vụ Hắn mang theo tanh hôi máu người khủng bố rượu trào Ngón tay giữ chặt vách đá thanh âm hóa thành kéo gẹt kéo gẹt xẹt qua xương đầu mảnh vang Chiếu dọi mặt đất ngàn vạn năm mặt trời nhóm Tại thời khắc này Tất cả đều hóa thành vô cùng bẩn, xuyên xịt, Ngọ ngụy buồn nuôn dòi bỏ. Đây mới thực là trên ý nghĩa vạch phá thiên không một đao tại mặt trời ở giữa chém vào ra một đảo khe nức to lớn. Sau đó là tiếp theo đao, lại xuống một đao. Lão Huy giống như là mê muội đồng giảng, hắn trí nhớ một vài thứ tại ngo ngoe muốn động. Quanh quanh quanh từng tiếng tiếng vang ở trên trời hóa thành lôi minh. Toàn bộ thiên đường đám người. Đều chú ý tới cách phương hướng này Bọn hắn run dậy ngầm đầu Sau đó sợ hãi nhìn thấy vô số mặt trời nhao nhao rơi xuống Có đồ vật gì tại đồ sát mặt trời Tại lọt vào tai thanh âm, âm trầm sắc nhọn kêu khóc, tê minh Rốt cuộc trên bầu trời xuất hiện một cái to lớn lỗ hồng Nơi đó không ánh sáng Tại huyết hải cuối cùng có một cây cao ngất kiến trúc. Tòa kiến trúc này bị các thiên sứ gọi lãng quên người tế điện. Rộng lớn kiến trúc đỉnh là một cây âm vụ nhỏ hẹp phòng. Nơi này là giáo hoàng gian phòng. Có rất ít người gặp qua giáo hoàng. Nhưng là... Tất cả thiên sứ đều có thể nghe được cái kia từ sáng sớm đến hoàng hôn giảng đạo âm thanh. Giáo hoàng chính là thế giới này thần minh. Giờ phút này tại mặt trời nhóm si... Í im. Âm thanh bên trong, hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn phía xa bầu trời bị xé mở một cái đồng lớn. Đi xem một chút. Hắn ngẹ nói. Thanh âm từ trên tường truyền âm trang bị chui vào. Trong lúc nhất thời. Đi xem một chút. Đi xem một chút. Toàn bộ cung điện bên trong, giáo hoàng thanh âm bị đám người truyền tống đến mỗi một góc. Các thiên sứ thả ra trong tay dính lấy nước tương cùng máu thịt theo Phủ thêm trắng nón áo tròn. Đem trên lồng ngực nước thịt che đậy. Đi xem một chút. Đi xem một chút. Mỗi người bọn họ đều đang lặp lại thì thầm. Trong lúc nhất thời trăm ngàn chiếc xe nhấp lên bão cát, hướng phía bầu trời lỗ hồng phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà ở nơi đó, toàn bộ đại địa đã bị máu nhuộm đỏ. Từng cái to lớn cái hố cơ hồ đem mặt đất phá hủy. Khi là từ trên trời rơi xuống phía dưới mặt trời. Thi thể của bọn hắn xúc xích chất thành một đống. Xúc giác chi cảnh, hình thành phong ma đồng dạng rừng tây. Tại cách này đáng sợ tràng cảnh biên giới, một người, một con lợn song song đứng vững. Lão Huy trên thân là máu, nhưng là khuôn mặt lại vô cùng bình tĩnh. Tại dĩ vãng đại bộ phận thời điểm, Lão Huy đều là một cách đần đổn. Đồng thời người vui sướng, Bởi vì hắn không có cái gì mục tiêu. Sở dĩ. Hắn chỉ cần đem tất cả tâm tư tiêu vào chăn heo bên trên là được rồi. Nhưng là giờ phút này, hắn tựa hồ rốt cuộc tìm được cái gì chính mình muốn đi làm, đồng thời cũng hẳn là làm sự tình. Giờ khắc này, Lão Huy tựa hồ có chút cải biến. Bọn hắn biết từ đâu tới đây Lão Huy hỏi. Hừ hừ. Bè vô ngửi ngửi một cách phương hướng bên kia, ngươi có thể nhìn thấy bão cát. Lão Huy nhìn qua Be vô chỉ phương hướng, ta chán xét nơi này. Ta cũng vậy, nơi này không có ăn. Be vô nói. Lão Huy cười cười, giúp một chút đi. Cái gì giúp ta đem nơi này cho hủy đi, hủy nát bét cái chủng loại kia. Lão Huy nói xong, dù sao loại chuyện này, ngươi tương đối quen. Vạn giới bệnh viện tâm thần 54 chương 48 10 tầng luyện ngục một đại đội người xuất hiện trong tầm mắt. Kỳ thật nói đến. Cách này mấy ngàn người số lượng Thật đúng là chính là thật hù dọa người Cách nhìn về nơi xa đi liền cùng một trận chiến tranh sắp đánh đồng dạng Chỉ bất quá chiến trường một chỗ khác Chỉ là như thế một tên mập mà thôi à Nếu như ngươi nhìn kỹ một chút Có thể khả năng còn có thể nhìn thấy một con lợn Những cái kia từ trư đầu nhân lôi kéo chiến xa bên trên Các thiên sứ đều ở một loại trợn mắt hốt mồm thần sắc loại này. Từng cái giống như núi nhỏ đồng dạng mặt trời thi thể đem mặt đất cải biến. Giấy núi trồng trương. Khe sánh mọc thành bụi. Càng đi nội bộ đi. Càng là gập rỉnh. Càng là khiếp người. Có thi thể đều đã đắp lên cùng một chỗ. Đỉnh đầu bầu trời là đen gịp một màu. Đây đối với những này chưa bao giờ từng thấy đêm tối các thiên sứ đến nói. Kết thảy đều tựa như địa ngục. Nhưng là. Bọn hắn vẫn là phải tiếp tục thâm nhập sâu. Bởi vì có mệnh lệnh. Sở dĩ. Bọn hắn bẩm sinh nhận giảng đạo nói cho bọn hắn. Chính mình bất luận cỡ nào sợ hãi. Đều muốn đi vào trong. Đi xem một chút bầu trời này. Đến cùng là bị ai thông một cái lỗ thủng. Rốt cuộc bọn hắn nhìn thấy người kia. Một cái mập mạp ra hỏa Cùng cao. Rất cường tráng, to mỏng bụng cùng bị một tiểu tầng mỡ bao vây lại thu to lớn cánh tay. Nhưng là cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ cho người ta một loại nhiếp nhân tâm phách áp lực. Bởi vì lão ai không cười, nét mặt của hắn nhàn nhạt tản ra mùi máu tươi. Chính là cái này người, đem đồ sát mặt trời, chỉ có thể là hắn. Không phải, còn có ai biết tại khủng bố như vậy mặt trời mồ bên trong đứng. Sở dĩ. Các thiên sứ đều dừng lại. Một đầu to lớn sơn tốc ở giữa. Lão Huy. Còn có đối diện trăm ngàn tên thiên sứ. Cái kia hai bên núi là mặt trời thi thể. Trên mặt đất là sền sệt huyết dịch. Chặt đi. Lão Huy nói xong, nhưng là đến lưu mấy cái, không phải ta không biết đường đi. Hừ hừ dứt lời. Lão Huy liền mang theo một bộ mặt nạc. Sau đó lại từ trong túi móc ra một cách đao bổ quỷ Buộc tại cổ tay chỗ quấn lấy dây xích bên trên Cứ như vậy hắn nhắm lại bình thường không được phát đi thẳng về phía trước Lão Huy đi rất chậm Mỗi một bước đều trầm vùng giống một tòa di động núi Đao bổ quỷ nâng ở trên mặt đất Xích sắt ma sát huyết thủy Phát ra ảo ảo âm thanh trong sơn cốc tiếng vọng Các thiên sứ có chút hoàng Bọn hắn cũng không biết chính mình vì cái gì bối rối. Chính rõ ràng sau lưng có mấy ngàn người quân đội. Mỗi người trong tay đều có trong thiên đường vũ khí mạnh mẽ nhất. Sở dĩ chính mình vội cái gì đúng căn bản không cần hoàng. Một người cầm đầu thiên sứ nghĩ như vậy. Sau đó cố gắng để cho mình hai chân không cần run dậy. Hắn viền hàng rào. Đi xuống xe. Các ngươi cách này mấy đầu đồ con lợn tiến lên, đâm chết hắn hắn đối phía trước sắt lấy xe chư đầu nhân nói. Những cái kia chư đầu nhân trần như nhộng. Từng đào xích sắt cắm vào phía sau. Khảm nạm tải xương sườn bên trên. Bọn hắn cả một đời đều chỉ có thể kéo xe. Nhìn thấy cái thứ nhất thiên sứ nhảy xuống xe. Sau lưng tất cả mọi người cũng đột nhiên ý thức được. Đây là một biện pháp tốt. Sở dĩ dối rít nhảy xuống xe Khu sử chư đầu nhân vương vọt tới trước Tên kia liền xem như lợi hại hơn nữa Luôn không khả năng chống đỡ được nhiều như vậy Chư đầu nhân xung kích Rốt cục Cái thứ nhất chư đầu nhân phóng tới lão vi Chủ nhân của bọn hắn để bọn hắn làm như vậy Tại trong ớt của bọn hắn Không có phản kháng cái này khái niệm Nhưng mà làm một cái Ngay tại hắn mồ heo đồng giảng Chừng mắt con mắt đỏ ngầu. Đâm vào lão uy trên người thời điểm. Hắn trực tiếp liền bị bắn ra. Cái kia mập mạp thân ảnh giống như là một cái di động đá hoa cương đồng dạng. Hắn không có nhận cách này va chạm một chút xíu ảnh hưởng. Cho dù ở cái kia chư đầu nhân bị đụng bay. Sau lưng bánh xe bởi vì quán tính đặt ở lão uy trên người thời điểm. Cũng không có ảnh hưởng hắn một tơ một hào. Liền hắn đong đưa cánh tay biên độ đều không có thay đổi Lại mang theo sau mặt nạ lão ơi. Cái này phế phẩm trong thiên đường Liền đã không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn Cái này này sao lại thế này một cái thiên sứ nhìn thấy cảnh tượng như vậy Theo bản năng lui lại một bước Thất thần làm gì Lên a lên hắn tránh ra thân thể Nhường sau lưng chiến xa lần nữa phóng tới người kia Bất quá, kết quả là đồng dạng, những cái kia xe ngựa từng người ngưỡng ngựa lật Vất quá, bởi vì xe ngựa thực tế là quá nhiều, sở dĩ phía sau đụng phải phía trước cuối cùng đều chất thành một đống Thế nhưng là không đợi những thiên sứ kia an tâm Ẩm một tiếng vang trầm Xe chồng chất bị một luồng to lớn bảo tạc lực nổ tung Bởi vì lực lượng kia quá lớn Thậm chí đem chung quanh mặt trời thi thể toàn bộ tách ra Cùng phong cuốn sạch lấy huyết thủy Cái kia mập mạc bóng người gỡ ra thịt nát Thật giống như một cái áp dụng gỡ ra từ địa ngục thông Hướng thiên đường môn hồ Trong tay hắn thay phiên thô trọng xích sắt Thật giống như một đài cối say thịt đồng dạng Từng bước một đi hướng đám người Chân chính đồ sát là không phân đối tượng Lão huy chán xét nơi này hết thầy Ánh nắng Thổ địa Thiên sứ Con dân, nơi này hết thảy đều có một luồng bệnh hoạn, hắn lý giải không thể buồn nôn, mặc dù những cái kia lôi ghéo xe trư đầu nhân rất đáng thương, nhưng là đồng thời, bọn hắn cũng có thể hận, trong đầu của bọn hắn đã tiếp nhận thiên đường. Như vậy, liền để bọn hắn một mực còn sống, cũng chỉ bất quá là làm từng cái lôi ghéo xe heo, mà những thiên sứ kia đâu bọn hắn cũng hẳn là đi chết. Lão Huy là một cách chân chính đồ tể. Đồ tể chính là thu hoạt sinh mệnh. Sở dĩ hắn rất chuyên nghiệp. Hai thanh đao mỗi một cách đều rất trầm mùng. Đều rất hữu hiệu. Các thiên sứ hốt hoàng hướng về Lão Huy xả kích. Nhưng là những cách được gọi là thiên sứ trừng trị tại Lão Huy trên thân. Liện một điểm máu ứ đỏng đều không có đập nện đi ra. Rốt cuộc, đối tử vong sợ hãi bản năng chiếm cứ bẩm sinh giáo dục. Các thiên sứ bắt đầu kêu thảm, bắt đầu sợ hãi, muốn về sau chạy. Trong đầu của bọn hắn điên cuồng gầm thét cái kia đồ tể thật đáng sợ. Hắn chắc chắn là trong địa ngục đáng sợ nhất ác ma à. Cỡ nào ngu xuẩn ý nghĩ bọn hắn căn bản cũng không biết rõ cái gì mới gọi đáng sợ. Trong mắt bọn họ đáng sợ chỉ là bởi vì sợ hãi cái chết, nhưng là chân chính đáng sợ thì là phá hủy. Không có mục đích phá hủy. Không đơn thuần là sinh mệnh. Còn có những sinh mạng này dựa vào sinh tồn hỏng cảnh. Mỗi một tất đất. Mỗi một phiến thiên không. Chỉ cần là một cùng chỗ. Sinh linh đồ thán. Thi hải khắp nơi. Loại kia đáng sợ không có nguyên nhân. Cũng sẽ không đình chỉ. Truyền thuyết tại ngàn vạn cách vị diện bên trong có một chỗ. Nơi này được xưng luyện ngục. Nơi này giam giữ lấy. Đều là tội ác tài trời sinh mệnh. Bọn hắn tồn tại thậm chí có thể uy hiếp được vị diện cùng vị diện ở giữa cân bằng. Ví dụ như có sinh mệnh lấy tinh cầu làm thức ăn, bọn hắn càng ăn càng lớn, khẩu vị vĩnh viễn cũng điền không đầy. Có sinh mệnh chuyên môn ghi sinh tại vị diện cùng vị diện ở giữa. Gặm ăn thời không hư liền như là trong vũ trụ ký sinh trùng. Cùng loại loại sinh mạng này. Trong luyện ngục chỗ nào cũng có. Luyện ngục chia làm 9 tầng. Nó là một cái đơn độc vị diện. Càng hướng xuống. Giam giữ tù phạm liền càng đáng sợ. Có rất ít người biết. Luyện ngục kỳ thật hết thầy có 10 tầng. Vạn giới bệnh viện tâm thần 54 chương 49 thiêu đốt tại luyện ngục tầng thứ 10. Chỉ giam giữ lấy một vật. Kia là thế giới này tấm chế. Một cái tuyệt đối không thể được thả ra tồn tại. Vật kia hấu dụng máu quán chú hai con ngươi. Giữ tờn răng nanh có thể chọc thùng lưng núi Hai cánh của nó đầy đủ che đầy bầu trời Tức dẫn có thể đốt cháy toàn bộ huyết hại Nó là bị cách vũ trụ này cầm tu tội phạm Vì hắn Vũ trụ không thể không đơn độc vì hắn xây dựng một cách vị diện Trên thực tế Tại luyện mục trước 9 tầng Cơ hồ đều vẻn vẹn là trấn áp nó mà tồn tại Đương nhiên Đây là một kiện có rất ít người biết sự tình Cũng có rất ít người biết vật kia hình dạng thế nào. Càng thêm sẽ không có người nhàn dối không chuyện gì cho nó đặt tên. Bởi vì khi hắn được thả ra một khắc này, nó liền sẽ bắt đầu thôn phệ. Cũng không phải bởi vì đói. Chỉ là bởi vì nó thích ăn. Thích miệng bên trong có đồ vật nhai lấy cảm giác. Nó không cách nào bị tiêu diệt. Không cách nào bị giết chết. Tất cả vết thương cũng sẽ ở xuất hiện trong nháy mắt đó khép lại. Vật này không có nơi phát ra. Cũng không có đi đường. Tóm lại. Hắn chỉ cần tồn tại. liền sẽ một mực ăn à ăn à. Ăn vào vĩnh viễn. Một cái vị diện tiếp lấy một cái vị diện ăn. Ăn hết thầy. Thẳng đến đem toàn bộ vũ trụ đều nhai cái nát bét. Một cái không cách nào hạn chế sự vật chính là nguy hiểm nhất. ách Bất quá nói đến khả năng có chút trân trọng. Kỳ thật. Vật này. Có lẽ là rất sớm trước kia Liền đã bị trộm ra Bị tử lương À Nếu như nhất định phải tải chi tiết một điểm Nhưng thật ra là tử lương mang theo Lão Huy cùng đi trộm Bởi vì tử lương phát hiện Lão Huy Hi vậy mà có thể cùng vật kia giao lưu Cho nên nói Câu thông mới là thế giới này vũ khí mạnh mẽ nhất Thậm chí tải có chút vị diện bên trong Đáng sợ nhất ác ma không phải bị vũ lực giết chết Mà là dùng lời nói Tục xưng miệng pháo Dù sao tại cùng cách này làm cho cả vũ trụ đều vậy Hắn không có chiêu đồ vật câu thông một chút về sau liền sẽ phát hiện Kỳ thật hắn căn bản cũng không phải là trong truyền thuyết Cái chủng loại kia không ngừng thôn về cuồng ma Kỳ thật Hắn sở dĩ một mực tải ăn Chính là đang tìm một loại chính mình cảm thấy đồ ăn ngon mà thôi Thế nhưng là, đang ăn đi cơ hồ nửa cái vũ trụ đồ vật về sau. Hắn lại phát hiện, chính mình lại còn là không tìm được trong suy nghĩ cái mùi kia. Hắn liền muốn ăn chút ăn ngon chỉ có ngần ấy nguyện vọng. Mà lúc đó, tử lương cũng không biết nghĩ như thế nào, liền làm cho đối phương nếm thử. Ách, theo đồ ăn. Ngươi nghe một chút, cái này mẹ hắn là người làm sự tình à. Nhưng một cách địa ngục tầng dưới chót nhất giam giữ diệt thế cuồng ma nếm thử heo đồ ăn bất quá càng khiến người ta kinh ngạc sự tình còn tại phía sau đâu. Đó chính là cái đồ chơi này ăn xong heo đồ ăn về sau. Bẹp bẹp miệng. Một mặt khiếp sợ sườn sốt bởi vì. Còn mẹ hắn ăn thật ngon sở dĩ. Làm toàn bộ vũ trụ nhất xứng chức ăn hàng. Hắn có thể là ăn hủy tiên diệt địa. Tự nhiên cũng có thể là ăn được tôn uốn gối. Cứ như vậy, một cách ác mà, liền lấy loại này ai cũng không nghĩ tới phương thức. Đi theo tử lương chạy là một bát heo đồ ăn đương nhiên. Nếu là là ăn, sở dĩ hắn khẳng định biết y lại lão đi bên người. Như vậy mang theo như thế lớn một vật chạy tới chạy lui. Khẳng định không tiện. Sở dĩ, đồ chơi kia liền biến thành một đầu bé heo. Nguyên nhân là lão đi nhận heo mặt so nhận thức mặt nhanh hơn nhiều Mà vì thuận tiện xưng hô cái quái vật này cũng rốt cuộc có một cái tên be vô Mặc dù sau đó Tại cách nào đó vì diện trên biển quảng cáo Hắn nhìn thấy bích cách từ này thời điểm Hắn phát hiện Tử lương lấy cái tên này quả thực chính là liền đại não đều lười lấy qua bất quá Cái quái vật này cũng không quan tâm những này Chỉ cần có thể đi theo Lão Huy là được. Ban mi Sở đây là một cái thiên sứ sanh tự. Hắn tại trong thiên đường sinh ra. Tại trong thiên đường trưởng thành. Hắn hưởng thụ lấy bẩm sinh quyền lợi. À! Đó cũng không thể xưng là hưởng thụ. Bởi vì đây hết thảy đều là hắn nên được đến. Mỗi ngày sáng sớm. Hắn nghe giáo hoàng giảng đảo âm thanh tỉnh lại. Uống một chút sữa. Ăn một chút thịt. Sau đó tại giảng đảo âm thanh bên trong thiếp đi Đây chính là cuộc đời của hắn Nhưng mà hôm nay hắn đi ra lãng quên người tế điện đến chấp hành một cách nhiệm vụ Hắn nhìn thấy một tên mập còn có một con lợn Đúng Hắn giờ phút này Ngay tại đám người ở giữa Xuyên thấu qua rầm rạp đầu người Hắn nhìn thấy cái tên mập mạp kia như là áp dụng hướng bên này đi tới Sau đó tay nắm lấy đổ đao Kéo qua tới một cái thiên sứ. Cái kia thiên sứ ngay hôm nay buổi sáng. Còn cùng chính mình hỏi rõ sáng sớm tốt lành. Bất quá giờ này khắc này. Đầu của hắn. Đã bay đến giữa không chung. Mà thân thể. Còn tại cái tên mập mạp kia trong tay. Ban mi sợ từ xuất sinh đến nay. Lần thứ nhất cảm giác được. Nguyên lai sợ hãi là cái sáng này. Hắn bắt đầu không bị khống chế đi theo mọi người cùng nhau kêu to. Muốn chạy trốn. Nhưng là chen trong đám người ở giữa. Hắn chạy đều chạy không được. Sở dĩ hắn chỉ có thể càng thêm ra sức thép chói tai vang lên. Thẳng đến kêu lên một thân mồ hôi lạnh. Nhưng vào lúc này, một luồng không hiểu thấu sóng nhiệt chưa hề biết địa phương nào trào ra, nháy mắt sấy khô hắn mồ hôi. Ban mi sở lập tức, không gọi nữa hô. Hắn cũng không biết chính mình vì cái gì không gọi nữa hô. Dù sao giống như là có một luồng cây gì lực lượng. Lập tức bóp chặt cổ hòn của mình. Để cho mình một cách âm tiết đều không phát ra được. Cùng lúc đó. Hắn cũng phát hiện. Trung quanh tất cả mọi người không gọi nữa hô. Giống như là một trận ngắn ngủi mất thông đồng dạng. Nếu không phải là người nhóm phía trước cái kia thỉnh thoảng vang lên nặng nề bước chân. Còn có mũi đau phá vỡ huyết nhục thanh âm. Hắn đều coi là. Mình đã điếc. Ngay sau đó, mặt đất tựa hồ bắt đầu run dậy. Cái kia cố sóng nhiệt càng thêm mãnh liệt. Đột nhiên. Một viên to lớn móng vuốt đột ngột từ mặt đất mọc lên không có bất kỳ cái gì thanh âm. Cái này móng vuốt không phải phá đất mà lên. Mà là tựa như xé sách hư không. Yên tĩnh. Nhưng là lại đủ để nhiếp nhân tâm phách chống giống xuyên thẳng mái vòm. Kỳ thật. Ngay lập tức. Ban Mi Sở đều không có nhận ra đây là một cái móng vuốt. Hắn chỉ thấy một đầu to lớn. Màu đỏ tươi giống như nham tương ngâm qua to lớn đồ vật hướng bầu trời phun ra. Giống như là một ngọn núi lửa lúc bột phát cảnh tượng. Kỳ thật. Nếu như hắn thật nhìn thấy cái này móng vuốt là từ đâu xuất hiện. Khả năng hắn biết càng thêm không thể nào tiếp thu được. Bởi vì cái này móng vuốt vậy mà là con kia đáng yêu bé heo. Cách này vài giây đồng hồ bên trong. Mè vô chân trước bắt đầu to ra. Da thịt của hắn hóa thành cực nóng lân phiến. Nở lớn một lần. Gấp 10 Gấp trăm lần. Thẳng đến cơ hồ muốn đổi lên thiên không. Hắn móng hóa thành lời trào. Mũi nhọn chảy xuôi dung nhăm. Cùng lúc đó. Thân thể của hắn cũng bắt đầu biến hóa. Không nhìn thấy một màn này người căn bản là không có cách tưởng tượng. Cảm giác kia giống như là một viên hạt gạo nhỏ bên trong. Tại vài giây đồng hồ bên trong. Chui ra một đầu voi ma mút. Một ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đây là một tòa bị ngọn lửa cùng nham tương bao trùm núi. Bởi vì xuất hiện quá nhanh. Tất cả mọi người ở đây thậm chí đều không có thấy rõ ngọn núi này toàn cảnh. Tầm mắt của bọn hắn còn quen thuộc tính rừng lại tại cái kia mập mạp trên thân. Một giọt hỏa tinh rơi tải đao trong tay của hắn lưới đao phía trên. Phô một tiếng to lớn quỷ lửa bị nhen lửa thanh âm. Cái tên mập mạc kia hai bên đằng không mà lên mấy trăm mét cao to lớn ngọn lửa. Mái vòng bắt đầu bốc cháy lên. Vạn giới bệnh viện tâm thần 54 chương 50 ăn, ăn, ăn phá. Hủy một cái thế giới phương pháp có rất nhiều loại cũng bao quát ăn hết. Vậy có lẽ là một đầu cử long. Hoặc là cái cái gì khác đồ vật. Ban mi sở không biết. Hắn cách vật kia quá gần. Đến mức hắn ánh mắt cây bị liền không có cách nào hoàn chỉnh dung nạp vật kia. Nhưng là hắn biết rõ vật kia đang ăn. Hắn có há miệng. Hoặc là nói là vực sâu. Ban mi sở nhìn thấy hắn dùng cái kia tản ra cực nóng khoang miệng đem mấy khỏa mặt trời ăn vào đi. Không đơn thuần là mặt trời. Thậm chí bao gồm bọn chúng khí tức mái vòm. Những cái kia tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm nham thạch. Cũng đều cùng nhau bị thôn phể hết sạch. Gia hỏa này đang ăn cái gì đều ăn. Nhưng mà, Ban Mi Sở đã không có tâm tư cân nhắc trước mặt to lớn sinh vật. Bởi vì trước mặt hắn, còn có một cái càng thêm trực quan kinh khủng tồn tại. Chính là cái tên mập mạp kia. Trong tay hắn đổ đao tải cách này vài giây đồng hồ bên trong Đã giết chết rất nhiều người Máu tươi hội tụ thành sông liền tại lòng bàn chân của hắn Mỗi một lần cất bước Đều có thể mang ra sền sệt sợi tơ Ban mi giờ không dám đồng Hắn cũng không đồng đẩy Sợ hãi nhường thân thể của hắn đã không nghe sai khiến Sợ dĩ Hắn liền chơ mắt nhìn cái tên mập mạp kia đi đến trước mặt mình Sau đó dối ra về sau. Cánh tay tráng kiện từ chính mình bên tai vượt qua. Bắt lấy sau lưng một tên thiên sứ. Sau đó nhẹ nhõm bình thường một đao. Vì kia thiên sứ đầu liền bị chém đứt. Nóng hầm hập máu tươi phun ra tại trên mặt của mình. Sau đó lại bị sấy khô. Ban mi sờ hoàn toàn ngốc. Đầu óc của hắn đã không còn có thể suy nghĩ. Sau cùng một tia thần trí phía dưới. Hắn cảm giác hạ thể của mình một trận ôm nhu Cứ như vậy Hắn thất thần chờ đợi lấy cây đao kia Chỉ hướng chính mình cắt đứt đầu của mình Nhưng mà Không biết qua bao lâu Làm ban mi sờ lấy lại tinh thần lúc Hắn kinh ngạc phát hiện Đầu của mình còn giống như hoàn hảo Dừng lại tại trên cổ Hắn không biết đây là một tin tức tốt Vẫn là tin tức xấu Nhưng tóm lại Hắn còn sống thế nhưng là Giống như cũng chỉ có chính hắn còn sống Một cực chỗ Đều là thiêu đốt dung nhăm Một cái to lớn thân ảnh mở ra hai cánh Bay lượn ở chân trời Hai cánh những nơi đi qua Cùng biến thành biển lửa Thế giới ánh nắng bắt đầu àm đảm Nghĩ đến Là đã bị ăn không có Sở dĩ chính mình vì cái gì còn sống hắn hỏi như vậy chính mình Đột nhiên, một thanh âm đánh gáy suy nghĩ của hắn Ngươi là thiên sứ Đúng không ban mi sờ xứng sờ một cái Sau đó hắn nhìn về phía phương hướng của thanh âm Lúc này Hắn mới chú ý tới Ngay tại cái kia giống như huyết nhục chồng chất thành hồ nước bên trong Còn đứng lấy một người Chỉ bất quá cách này người đã toàn thân đấm máu Sở dĩ Một chút nhìn sang hồ đều không phân biệt được hắn cùng huyết nhục ở giữa khác biệt. Ngươi là thiên sứ A cái tên mập mạc kia lại hỏi một lần. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh. Không hề giống là đổ sát nhiều ngày như vậy làm ác vượt. Giống như là nếu như mình không trả lời. Hắn cũng sẽ không tức giận. Sẽ chỉ một mực dạng này nhằn nhạt hỏi tiếp A. Nhưng là. Ban mi sở cuối cùng vẫn là theo bản năng hồi đáp. Phải. Người kia gật gật đầu Như vậy Các ngươi từ chỗ nào đến Ban Mi giờ không có suy nghĩ nhiều Vươn tay Chỉ chỉ huyết hải một chỗ khác Tại cái kia Kỳ thật lúc này Hắn mới phát hiện Nguyên lai mình trên thân cũng không so cái tên mập mạc kia tốt bao nhiêu Cũng là như là từ trong huyết chỉ bỏ ra tới đồng dạng Mang ta đi Người kia còn nói thêm Cái Cái gì ban mi sờ sứng sờ một cái Hắn không biết ra hỏa này vì cái gì đưa ra yêu cầu như vậy Chỉ bất quá Từ nhỏ đã nhận giáo dục nhường hắn theo bản năng muốn cự tuyệt điều thỉnh cầu này Xa xa to lớn sinh vật lại bắt đầu thôn phệ Nó tải gặm ăn một ngọn núi à. trước mặt đất hoang đã bị máu tươi ngâm vũng bùn Những này máu biết thẩm thấu đến thổ những bên trong Những cái kia chết đi thiên sứ thi thể biết hư thối Sau đó biến thành phân bón. Sang năm. Nơi này hẳn là sẽ biến thành một mảnh vô cùng đất đai phì nhiêu. Những cái kia ngu xuẩn chư đầu nhân khẳng định sẽ phát hiện nơi này. Sau đó trồng trọt. Khi đó. Bọn hắn rốt cuộc liền có thể giao nổi cung phủng. Chỉ là. Bọn hắn biết rõ những này lương thực đều là từ thiên sứ huyết dịch đổ vào trưởng thành sao bọn hắn có lẽ không biết. Có lẽ biết rõ. Nhưng là, bọn hắn thật quan tâm A mấu chốt nhất là, lúc kia, thiên đường còn sẽ có thiên sứ A còn sẽ có thiên đường A ban mi sờ không biết vì cái gì, lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Hắn cũng không phải là một cái xứng trước thiên sứ, bởi vì hắn tại mỗi lúc trời tối trước khi ngủ, kiểu gì cũng sẽ muốn một chút không thiết thực vấn đề. Đương nhiên, loại này thói quen nhỏ. Hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Mang ta đi, đi các ngươi tới địa phương. Tên kia đồ tể còn nói thêm. Ban mi sợ nhìn xem trên người mình nhan sắc tựa hổ cùng đối phương giống nhau như đúc. Rốt cuộc, thật. Hắn nói, sau đó cứ như vậy xoay người, nghĩ đến xa xa một phương hướng nào đó đi tới. Kia là một đoạn rất xa con đường. Những cái kia đồ con lợn nhóm liều mạng chạy. Cũng phải thời gian một ngày. Nếu như dùng đi. Có thể muốn 3-4 ngày. Đương nhiên. Hiện tại sẽ không có người quan tâm những này. Trong thiên đường xuất hiện một cái tên đáng sợ. Hắn tại thôn phê hết thầy. Trong thiên đường tất cả thiên sứ. Còn có các con dân đều thúc thủ vô sách. Dọc theo huyết hải. Ban mi sờ cùng cái tên mật mạc kia đi thẳng. Dọc theo con đường này. Bọn hắn không có nói qua một câu. rút cục Tại cuối cùng, một tòa đột nhiên nhô lên. Con đường bắt đầu leo về phía trước. Một tòa rất lớn, nhưng là cũng không hùng vĩ kiến trúc xuất hiện tại trước mặt. Lãng quên người tế điện tất cả thiên sứ nhà. Lão Huy đi, đi lên bước qua vốn lượng con đường đi vào tế điện cửa chính. Cánh cửa này rất lớn. Cơ hộ chính là hai phiến khép lại mạnh. Đứng ở trước cửa. Nhất định phải ngầm đầu. Mới có thể miễn cưỡng nhìn thấy cửa đỉnh Cánh cửa này đóng chặt lại Ban mi sở từ xuất sinh đến nay Liền không nhớ rõ cánh cửa này đã từng mở ra Bọn hắn đều là từ khác một bên cửa nhỏ xuất nhập Môn này cứ như vậy giam giữ Long đong không biết bao nhiêu năm cho bụi Giống như là nó đang chờ đợi một người này Nó đáng giá vì đó lần nữa mở ra người Cánh cửa này mở không ra Ban mi sờ nói. Sau đó, hắn liền thấy lão vi đi lên. Hai tay sơ cao tại cánh cửa hai bên. Đầu có chút trầm thấp. Đẩy về phía trước đồng. Lão vi không muốn quấn xa tại suy nghĩ của hắn bên trong thẳng tắp chính là tốt nhất đường. Một trận nặng nề tiếng oanh minh bắt đầu tấu lên. Yên lặng ngàn năm nham thạch lần nữa bắt đầu chuyển động. Hùng hậu cửa trục nhìn ếp cái này trồng chất đá vụn. Cái kia thật dày cho bụi bắt đầu chóc ra. Giống như trầm tích năm tháng dài đằng đắng lịch sử bắt đầu sụp đổ. Oanh oanh kéo dài, rung động cánh cửa này bị thôi động. Cái kia trong khe cửa. Phiêu tán ra một luồng nồng đậm vị thịt. Giống như là phong bế trong cổ mổ bay ra cầm tù thịt thối hương vị. Trong môn. Là hỗn loạn tưng bừng. Nhưng là rộng lớn không gian. Vô số bàn ăn được trưng bày tại con đường hai bên. Những cái kia bàn ăn ngồi lấy, đều là trần trụi thiên sứ. Bọn hắn còn tải ăn tại cái này bầu trời đều bốc cháy lên thời điểm bọn hắn cũng vẫn tải ăn. Liền xem như một đảo ngàn năm không đồng đại môn bị đẩy ra cũng không có dừng lại. Vạn giới bệnh viện tâm thần 54 chương 51 phía sau cửa không có chút nào lý do. Đến ôi trong giả dày phạm ra một trận buồn nôn. Giống như là bọn này thiên sứ nút động tác chạm đến cổ họ mình bên trong nào đó xây thần kinh Buồn nôn, hoang đường Phấn nộ Lão Huy không biết mình đã bao nhiêu năm không có phấn nộ qua Hắn không phải một cái táo bảo người Thậm chí không hiểu thấu cùng đồng bạn tách ra Bị trục xuất tới cái thế giới xa lạ này bên trong về sau Hắn vẫn không có cuồng loạn chửi mắng Mà là yên tĩnh Trầm rãi tìm kiếm một loại thoát ly biện Pháp Cho nên nói Lão Huy tính tình rất tốt Hắn nhìn thấy Mia thi thể một khắc này Vẫn không có phấn nộ Hắn chỉ là không vui Bắt đầu chán ghép thế giới này Nhưng là giờ khắc này Hắn lại chân chân chính chính phấn nộ Thân thể của hắn có chút run dày Trong lỗ mũi phát ra vài tiếng kêu rên Hắn đi vào đại điện Cách này tựa hồ là một tòa cử đại giáo đường. Bốn phía tấm gương từ ngũ thải ban lan pha lê giót thành. Nhưng là bởi vì nhiều năm không có lau Đác long đong thật dày cho. Một đầu màu đỏ tươi thảm từ cửa chính một mực lan ra đến đại điện cuối cùng. Thảm bên trong tựa hồ thấm vào sền sệt mỡ đông. Đạp lên dinh dính. Cuối cùng nơi đó. Có một tòa pho tượng. Pho tượng kia là một người. Hắn đưa lưng về phía cửa chính Thể hiện ra phía sau thiên sứ cánh Đương nhiên pho tưởng kia thiên sứ cánh cũng không phải là cái kia nhỏ bé Buồn cười đồ chơi nhỏ Mà là to lớn thiên sứ cánh chim Mở ra độ rộng đủ để vượt ngang hắn chỗ bên kia vách tường Giống như là đang liều mạng hiện lộ rõ ràng Mình cùng những người khác khác biệt Các ngươi vì cái gì một mực ăn lão đi hỏi Không có người đáp lại. Các ngươi vì cái gì còn tại ăn các ngươi muốn chết cái này thiên đường muốn bị hủy. Lão vi hỏi lần nữa. Nhưng là. Vẫn không có nhân lý không hỏi hắn. Đám người này giống như là một đám tử trong sa mạc hoặc là đi ra người đồng dạng. Bọn hắn phát hiện một cái ốp đào. Bọn hắn liền phản xạ có điều kiện đồng dạng hướng trong bụng tưới. Liền xem như sau lưng đến một đầu mãng xà. Cũng không nguyện ý rời đi Bọn hắn đang ăn cái gì thịt heo à tùy tiện Lão Huy đã không muốn suy nghĩ thêm loại chuyện này Sở dĩ Hắn đi hướng gần nhất một tên thiên sứ Sau đó chặt xuống đầu của hắn Giờ khắc này những cái kia gì rào âm thanh vẫn không có dừng lại Đột nhiên dếp hắn đi một thanh âm chuyển đến Rất nhỏ Rất yếu Nhưng là tại bên trong đại điện này Vẫn như cũ có thể nghe được rất rõ ràng Thanh âm yếu ớt đâm vào trên vách tường lẫn nhau sen lẫn Tựa hồ sinh ra một loại tiếng vọng Lão Huy thuận thanh âm nhìn sang Lúc này Nó mới phát hiện Tại đại điện cuối thiên sứ cánh chim phía dưới Tựa hồ có một người Hắn ngồi tại tảng đá chế thành trên ghế ngồi Bởi vì dáng người gầy yếu Lão Huy tại ban đầu Cơ hộ không có chú ý tới hắn, mà theo lời của hắn, nháy mắt. Từ đại điện hai bên, lao ra từng bầy thiên sứ. Trong tay bọn họ cầm cái kia thấp kém thương, không nói gì. liền trực tiếp hướng về phía Lão Huy bắt đầu xả kích. Trong khoảnh khắc toàn bộ đại điện một mảnh oanh minh súng vang lên. Mà vừa lúc này, những cái kia ăn thiên sứ cũng vẫn như cũ lại ăn. Lão Kỳ tựa hồ rút cục ý thức được. Nguyên lai, like. bọn này ăn thịt liền y phục đều không mặc thiên sứ cùng bên ngoài những cái kia ăn mặc áo choàng thiên sứ khác biệt. Bên ngoài những thiên sứ kia còn muốn đi thu thập, mà những tòa đại điện này bên trong thiên sứ, cơ hồ cái gì đều không cần làm. Bọn hắn một mực ăn, bởi vì không ngừng tái diễn ăn. Thân hình của bọn hắn tại đều đã biến dạng. Mảnh khảnh bắp chân cùng to béo bụng Khả năng bởi vì vẫn ngồi như vậy Bọn hắn hiện tại liên hành đi cũng không quá lưu loát Miệng của bọn hắn là vì ăn mà tồn tại Sở dĩ bọn hắn không cần nói chuyện Đoán chừng Bọn hắn dây thanh đều đã thoái hóa Đạn bắn vào lão huy trên thân Theo tiếng súng đồ sát bắt đầu Đây là một cái huyết tinh Nhưng là lại cùng với đơn điệu tràng diện Bởi vì không có cái gì có thể ngăn cản được Lão Huy. Hắn không cần phân biệt địch ta. Bởi vì tại bên trong không gian này. Hắn sống băng hết thầy chính mình có thể nhìn thấy đồ vật. Sở dĩ. Chính là đơn điệu chặt A chặt A. Những thiên sứ kia cùng trên thớt thịt không có gì khác biệt. Hai thanh đao không có một chút sức tưởng tượng. Xé mở mỗi một tức tiếp xúc với hắn đến huyết nhục. Tái diễn nhường người buồn ngủ. Nhưng là lại đủ để cho đùi người mềm đập vào mắt tận tâm Tí điện bên ngoài bầu trời rốt cuộc bắt đầu toàn bộ bốc cháy lên Mặt đất oanh minh không ngừng từ từng cách phương hướng chuyển đến Trên đất các con dân lần thứ nhất ý thức được Nguyên lai Mặt trời cũng có thể bị nướng cháy Bọn hắn biến thành từng cách hỏa cầu thật lớn từ không chung rơi xuống Mang đến càng thêm đáng sợ thiêu đốt Không biết qua bao lâu Lão Huy rốt cuộc xé mở một tên sau cùng thiên sứ Yếp Hầu. Sau lưng hắn. Là chồng chất thành núi thi thể. Toàn bộ tế điện bên trong. Chỉ còn lại hai người. Lão Huy còn có cái kia không cẩn thận liền sẽ bị quên. Ngồi tại thiên sứ cánh chim pho tượng phía dưới gầy yếu người. Tại độ sát trong khoảng thời gian này. Cách này người không nói gì thêm. Cũng không có sợ hãi. Càng thêm không có chạy trốn. Hắn liền lặng lặng ngồi trên ghế. Nhìn trước mắt khủng bố hình tượng. Liền biểu lộ đều không có làm sao biến hóa. Đương nhiên. Lão Huy sẽ không bởi vì loại này nhiều hơn một người tiểu tràng diện mà giết mắt đỏ. Hắn chỉ là duy trì ban đầu phẫn nộ. Cũng không có mất lý trí. Sở dĩ, hắn không có đem sao cùng cách này người chặt đi. Hắn còn được hỏi một ít chuyện. Ví dụ như tòa nào cầu vồng ở đâu lại ví dụ như chính mình muốn làm sao rời đi cách này buồn nôn địa phương. Sở dĩ, hắn đi qua đi vào người kia trước mặt. Tại khoảng cách gần như thế phía dưới, lão Huy mới rốt cục thấy rõ người này bộ dáng Hắn rất gầy yếu. Làn da khô cản cơ hồ rán tại xương cốt bên trên. Thư thức tóc ở giữa. Có thể thấy rõ ràng ra đầu. Nó lấy một loại bệnh hoạn tư thế tây liệt ngã xuống tại trong vế Toàn thân bao khỏa cách này cũ nát trường bào Nếu như không phải hắn ngồi tại cách này đại điện pho tượng dưới Như vậy Hắn liền cùng một cái kẻ lang thang không có gì khác biệt Da hỏa này đồng dạng Mọc ra một tấm người mặt Có thể cho dù là lão ghi mặt như vậy mù cũng có thể nhận ra Hai mắt của người này có chút không đúng Nó là bị tuyến khe hở bên trên Cái này người chính là thiên sứ đầu lính A mặc kệ nó Chỉ cần hỏi xong vấn đề Liền chặt đi đi Ta đang tìm cầu vầng Ta nghe nói Nó là thiên đường cửa ra vào Đúng không lão vi lặng lặng mà hỏi thăm Đúng thế Không nghĩ tới Người kia không có bất kỳ cái gì trần chờ Trực tiếp tiếp trả lời vấn đề này Có lẽ hắn đã bỏ đi giấy rua Như vậy cầu vồng ở đâu Lão Huy lại hỏi. Người kia dối ra cánh tay khô gầy chỉ chỉ phía sau mình. Chỗ ấy hắn ngắn gọn nói. Lão Huy xem hắn sau lưng pho tượng. Sau đó đi vòng qua tại pho tượng kia đằng sau. Là một cánh cửa. Môn này rất lớn. Nhưng là bị pho tượng kia to lớn cánh chim ngăn trở. Phía sau cửa chính là cầu vồng A Lão Huy nghĩ đến. Sau đó. Đẩy cửa ra vạn giới bệnh viện tâm thần 54 chương 52 cầu vòng phủ bùi cũ cửa bị đẩy ra. Một trận lạnh thấu xương gió thổi vào tế điện, nháy mắt thanh không liệt diễm thiêu đốt khô nóng. Cánh cửa kia về sau quả thực chính là một thế giới khác. Cánh cửa này một chỗ khác. Xây dựng ở giấy núi phía trên. Quanh mình là gào thét đến trói tai hàn phong. Trước mặt một bước. Chính là vực sâu vạn trượng. Đỉnh đầu không biết từ chỗ nào bắn xuống tới ánh sáng nổi bật màu trời tuyết trắng Ngửa đầu nhìn lại Là nguy nga bị tuyết bao trùm đỉnh núi Đây chính là một cái thế giới khác tối thiểu tại trong thiên đường Xưa nay không khả năng xuất hiện như thế thanh lấm phong cảnh Mà tại cánh cửa này một bên Là một đầu bị tuyết bao trùm lấy đường hẹp quanh co Nó một bên dán vào vách đá Khác một bên chính là vách núi Mà tại con đường này cuối cùng, một cách đột nhiên chuyển hướng. Một đảo nhường người chỉ cần nhìn lên một cái, liền không khỏi khí tức đều sẽ vì đó sun lên to lớn cầu nối. Tây cầu kia tựa hồ căn bản cũng không phải là vì nhân loại mà kiến tạo. To lớn cầu thang trinh lịch khoảng chừng một mét trên đây. Lương chủ cao ngất như tháp nhọn. Chỉnh thể đều từ nham thạch to lớn đúc thành. Mặt cầu liếc nhìn lại. Liện tựa như một mảnh nham thạt đắp lên bình nguyên Càng thêm nhìn thấy mà giật mình chính là Cây cầu kia không có bất kỳ cái gì chèo trống Nó liền dọc theo một đầu đường thẳng Quật cường sông thẳng tới chân trời Giống như là một cái bổ ra đám mây cử kiếm Cuối cùng rơi vào dãy núi ở giữa Mà cái kia một đầu Ai cũng không biết thông hướng nào Cầu rồng đây là có thể siêu thoát thế giới một cây cầu Là siêu thoát thế giới cuối cùng một đảo hy vọng Nhưng là Đây đều là mọi người khi nhìn đến nó thứ nhất trong nháy mắt ý nghĩ Mà tại một giây sau Cái này hy vọng liền sẽ bị một luồng hoang đường buồn cười lực lượng một bàn tay đập diệt Vò nát Giống như là rác sửa dạng vứt bỏ đi Bởi vì cái này nói cầu đa đoạn Tại cái kia thẳng tóc như là vĩnh viễn sẽ không uốn lượng cầu nối chính giữa Có một đảo thiên địa hồng câu đồng dạng to lớn đứt gãy. Cái này nói đứt gãy không chỉ là sườn đồi. Hẻm núi đơn giản như vậy đứt gãy. Nó là một đảo căn bản là không có cách vượt qua hồng câu. Lão Huy có chút há to mồm. Hắn hướng lên bầu trời nhìn lại. To lớn mặt cầu tại cực xa khoảng cách dưới. Cũng biến thành tinh tế kéo dài. Nhưng là... Cái kia một đảo lỗ hồng. Hắn biết rõ... Chính mình không nhảy qua được đi. Cái kia vết nước quá lớn quá sổng. Lão Huy được. Hắn đột nhiên cảm thấy. Đây hết thảy đều có chút buồn cười. Chính mình dùng hết nhiều như vậy khí lực. giết nhiều người như vậy. Mặc dù bọn hắn thật đáng chết. Nhưng là. Đây hết thảy đến cuối cùng. Vậy mà là như thế này một cái ghép cục. Lão Huy ngơ ngác. Không biết đứng bao lâu. Rốt cục. Hắn lấy lại tinh thần đi trở về trong phòng. Nhưng mà, ngay tại hắn quay người lại nháy mắt, hắn nhìn thấy một tòa pho tượng. Chính là cái kia mang theo cánh pho tượng khổng lồ. Bởi vì từ tế điện khác một bên đi tới. Cho nên lúc đó Lão Huy chỉ có thể nhìn thấy pho tượng kia mặt sau. Chỉ có thể nhìn thấy cái kia cánh khổng lồ. Mà lúc này giờ phút này, hắn suốt cuộc nhìn thấy pho tượng này chính diện kia là một cách chư đầu nhân. Giống như là trong hô me thôn pho tượng kia đồng dạng. Hắn dơ đồ đao. Chỉ vào bầu trời. Khác biệt duy nhất chính là. Pho tượng này phía sau. Mọc ra cánh. Lão đi oh. rất kỳ quái. Vì cái gì pho tượng này sẽ xuất hiện ở đây bất quá. Hắn cũng không muốn để ý tới. Sở dĩ hắn đi vòng qua. Lần nữa đi vào người kia trước mặt. Câu vùng. Làm sao hắn hỏi, đoạn, tòa nào trên dế người thản nhiên nói Lão Huy oh. tâm đột nhiên bị cái gì cho bóp một cái Làm sao đoạn cực kỳ lâu trước kia Có cái chư đầu nhân Một đao chém đứt Lão Huy oh. ngấm lại Một cái tên là oh. khi người A cái kia khô gầy người gật gật đầu Đúng vậy Kia là một cái tội nhân Một người điên Một cái anh hùng Hắn cải biến thiên đường, ngươi muốn nghe chuyện xưa của hắn A lão đi lắc đầu ta nghe qua. Ha ha ha đột nhiên, người kia cười lên. Tiếng cười của hắn khàn khàn, nhưng là rất có lực. Thật giống như phát ra tiếng cười. Căn bản cũng không phải là hắn cái kia thân thể khô gầy. Ngươi nghe, là những cái kia ngu xuẩn các con dân nói cho ngươi. Đúng không? Ha ha, đừng ngốc. Bọn hắn nói, là một cách hoàn toàn sai lầm cố sự. Chân chính cố sự cũng không phải là như thế. Lão Huy nghe cách này khàn khàn tiếng cười, không nói gì. Người kia liền tiếp theo nói ra. Người nghe những cái kia đầu heo con dân nói. Huy là một cách anh hùng. Hắn đồ sát thiên sứ. Sau đó đi qua cầu vồng. Đúng không? Há <cười> ha, không sai, nhưng là đây chỉ là chuyện xưa một bộ phận, thật sự là hắn giết thiên sứ. Nhưng là ngươi biết trước đây thật lâu, thiên sứ đều giải bộ dáng gì a lão y tựa hồ nhớ tới cái gì. Hắn mặc dù không muốn để ý ố sự này, nhưng là trí nhớ của hắn liền bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy, để cho ta tới nói cho ngươi đi. Lúc ấy Thiên đường thiên sứ căn bản không phải trưởng thành hiện tại cái dạng này. Bọn hắn căn bản cũng không có cái gì cánh. Bọn hắn đặc thù. Là mỗi người đều giải lấy đầu heo không sai. Tại cái kia bị lãng quên thời gian bên trong. Chứ đầu nhân mới là cái này thiên đường chúa tể. Mà cái kia đáng thương quy. Hắn chỉ là cách đơn thuần tên lỗ mãng. Hắn vẫn cho rằng. Chính mình đổ đao là tại chừng trị áp ma. Đơn kết quả là Hắn lại phát hiện Nguyên lai mình chính là ác ma Bởi vì chính mình cũng mọc ra một tấm heo mặt Cái kia về sau Ôi liền điên Hắn lâm vào một cái thống khổ luân hồi Mà khi hắn suốt cuộc đánh vỡ luân hồi mà thoát ly thiên đường thời điểm Hắn lại một đao đem thiên đường đường ra duy nhất cho chặt đức Mai không ai biết rõ vì cái gì Mà ôi tại trước khi đi Tựa hồ còn ngây thơ coi là Thế giới này biết phát triển chiều hướng tốt Ha ha Đương nhiên Tốt hay xấu đều là tương đối Nếu như mặt người heo tốt Như vậy chư đầu nhân Tự nhiên là sẽ không hạnh phúc giường nào Sở dĩ Từ sau lúc đó Thiên sứ cùng con dân ở giữa địa vị liền tới một lần lớn đảo ngược Những cái kia chư đầu nhân bắt đầu biến thành cung phùng tầng dưới chót Mà chúc ta. Thì trở thành chúa tể. Cách này giống như là một cách bầy kiến. Những thiên sứ kia chính là kiến thợ. Mà ngồi ở trên bàn ăn mọi người. Thì là phụ trách ăn. Về phần tế ngoài điện con dân. Thì là đồ ăn. Thiên đường chỉ có cách này một loại sinh tồn phương thức. Bất luận đồ sát lại nhiều. Cũng sẽ không thay đổi. À. Đúng. Ngươi có phải hay không bây giờ còn đang nghĩ Đến cùng dùng cái gì biện pháp mới có thể đi qua cầu vồng ha <cười> ha Biện pháp đương nhiên là có Chỉ cần ngươi biết bay liền tốt Nhưng là rất không may chính là trong thiên đường không có người biết bay Nói xong Cái kia khô gầy người đem tay vươn vào khoác lên người áo choàng bên trong Sau đó Xuất ra một đôi cánh nhỏ tới Ta có thể vì ngươi lắp đặt một đôi cánh Chỉ cần cắt phía sau ngươi làn ra. Sau đó đưa chúng nó khe hở đi lên liền tốt. Đừng nhìn chiếc cánh này nhỏ như vậy. Chỉ cần ngươi không ngừng ăn. Ăn. Ăn. Vậy nó cuối cùng có một ngày sẽ lớn lên. Ngươi cũng nhìn thấy. Trước ngươi đổ sát những cái kia không ngừng đang ăn đám người. Kỳ thật. Bọn hắn sớm nhất thời điểm. Cũng đều giống như ngươi. Đều là vì thoát ly cầu vồng mà trải qua gian khổ đi tới nơi này anh hùng Nhưng là Bọn hắn cuối cùng đều lựa chọn cùng một cái con đường Như vậy ngươi Cũng ra nhập đi Vạn giới bệnh viện tâm thần 54 chương 53 một chút cố sự lão huy xứng sờ Hắn nhìn về phía đôi kia cánh Tiểu nhân sợ là liền con heo đều chịu không được Nhỏ như vậy một đôi cánh Làm sao có thể nhường người bay lên Nhưng là, lão gói ánh mắt lại trầm chạp không cách nào từ phía trên kia rời. Chỉ cần chen vào đôi cánh này, liền có thể bay lên A hắn tựa hộ là khống chế không nổi nghĩ đến. Sau đó, tay của hắn, cũng khống chế không nổi. Vương hướng đôi kia cánh đột nhiên. Đúng lúc này, đại điện chuyển ra ngoài đến vài tiếng tiếng vang. Chắc hẳn, cái kia thôn phải lấy thiên đường quái vật lại tại gặm ăn cái gì. Lão oi tâm tư lập tức lấy lại tinh thần. Không ta không cần chính mình có cánh, ta có bằng hấu trong vế người kia nghe xong cũng xứng sở một cái. Bằng hấu hắn hỏi lại đến. Sau đó chuyển một cách đầu. Tựa hồ là nghĩ thấu quá lớn điện vách tường. Nhìn về phía những cái kia oanh minh tiếng vang chuyển đến phương hướng. Phúc ha ha. Ha ha ha hắn cười lên. Ngươi nói ngươi có bằng hấu ha ha. Đừng nói sớm. Ngươi cho rằng ngươi là ai Ngươi làm sao có thể phối có được bằng hữu ta ta là Lão Huy Hắn nói Trong dế ngươi lại khinh bị nhìn qua hắn Lão Huy à Nguyên Lai like. Ngươi đã gọi cái tên này a Như vậy Ta có phải hay không cũng có thể hiểu thành Ngươi cũng sớm đã quên ngươi là ai Cũng quên trước ngươi làm qua tất cả mọi chuyện Lão Huy được Hắn đều nghe không hiểu đối phương đến cùng đang nói cái gì. Ngươi căn bản không có khả năng có được bằng hữu. Ngươi chỉ là cách đồ tể Ngươi chỉ biết giết người bao quát bằng hữu của ngươi. Những cái kia quan tâm ngươi người. Những cái kia muốn cho ngươi thiện ý. Lời khuyên người. Đều sẽ đã chết tại ngươi đồ đao phía dưới. Ngươi là tội ác tài trời người. Ngươi vốn hẳn nên mang theo hết thảy mọi người thoát ly thiên đường bể khổ. Nhưng là Ngươi lại lẻ loi một mình rời đi Lưu lại chúng ta Những cái kia con dân ngưỡng mộ Đều là giả tưởng Mà biết chân tướng các thiên sứ Bọn hắn đối ngươi lòng mang hận ý mới là thật Ngươi cho rằng ngươi chỗ đồ sát đều là một chút tên điên Là một chút chỉ hiểu được ăn cùng chèn ép thi bảo người A đánh sắm bọn hắn tại thật lâu trước đó Chính là người hiền lành nhất Bởi vì có cầu vùng Bọn hắn đều là lòng mang lấy hy vọng. Ra sức tiến lên người. Mà bọn hắn sở dĩ biến thành dạng này. Biến thành từng cây dầu mỡ mập mạc quái vật. Đều là bái ngươi ban tặng. Ngươi mới là đây hết thảy tội nghiệt đầu nguồn người kia tựa hồ là từ trong thân thể gạt ra tất cả khí lực. Quát! Lão Huy có thể từ lời kia bên trong nghe ra vô tận phẫn nộ. Nhưng là... Hắn lại nghe không hiểu. Rốt cuộc... Người kia không còn giống Thân thể của hắn đã không chịu nổi lớn như thế tiêu hao Sở dĩ Hắn lần nữa ngồi liệt biết trong dế Ngươi còn nhớ rõ hô ba cái tên này a hắn thản nhiên nói Lão Huy lắc đầu Hắn cũng không biết Chính mình vì cái gì cho tới bây giờ Còn không có một đao chặc đối phương Có thể là bởi vì đối phương cái kia phó thân thể Dù cho không tự mình ra tay Nhìn cũng kiên trì không bao lâu. Lại hoặc là. Nội tâm của hắn bên trong. Muốn nghe xem người này nói. Không nhớ rõ. Lão Huy hồi đáp. Phô Ba kia là một cách hảo hài tử. Cường tráng. Thành thật. Đơn thuần hắn sẽ không nói dối. Sở dĩ. Miệng của hắn bị khe hở bên trên. Có một ngày. Hắn nghe nói tại huyết hải bên bờ. Có một cách hướng lãng quên người tế trước điện làm được người. Hắn rất hiếu kỳ. Đồng thời. Cũng rất sùng bái. Hắn cảm thấy. Kia là một hy vọng. Cái thứ nhất có thể đi ra thiên đường người. Sở dĩ. Hắn muốn đi nhìn một chút vị này anh hùng. Mà cái kia về sau hắn liền bị tên này anh hùng một đao chặt thành hai nửa. Lão đi tâm không biết vì cái gì đột nhiên bỗng nhiên rung động một cái. Hắn chỉ là đứa bé. Ước mơ lấy tự do. Giống như là hắn một mực ước mơ lồng lấy bánh gơm. À. Tỷ. O. Thế nhưng là khi hắn tốn sức thiên tân vạn khổ. Rốt cuộc có thể nếm đến một ngùm thời điểm. Lại phát hiện cái kia bánh gơm. À. Tỷ. O. Hương vị tựa như là thịt thối đồng giảng tanh hôi. Bất quá hy vọng chính là hy vọng. Mọi người không có cách nào từ bỏ hy vọng Dù cho cái kia hy vọng nhìn cũng không hấu hảo Sở dĩ không quản như thế nào Hô ba chết Bị đổ cho hắn không có cách nào nói chuyện Thượng nhân nhóm vẫn là bước thiết cùng đời thế giới cải biến Chờ đợi lấy hết thầy đều hướng tốt phương hướng tiến triển Dù cho Liện hô ba bấu thân Mezi cũng là như thế Nàng mong muốn đơn phương tin tưởng Con trai mình chết Cuối cùng biết nhanh đón thiên đường cải biến. Sở dĩ. Nàng tại lãng quên người tế trước điện chờ đợi. Chờ đợi cái kia hy vọng đến. Rốt cục Nàng chờ đến lúc nhưng là nàng chờ đến lúc cũng không phải là cái gì hy vọng. Mà chỉ là một cái phấn nộ đồ tể. Người kia căn bản cũng không giống như là theo như đồn đại nói như vậy. Là một cái tên là giải phóng thiên đường mà chiến đấu dũng sĩ. Hắn chỉ là một tên đồ sát người mà thôi. Hắn đi vào lãng quên người tế điện cũng căn bản không phải vì cái gì lật đổ thiên sứ thống trị. Chỉ là đơn thuần muốn chém bọn họ mà thôi. Đương nhiên, dọc theo con đường này tất cả ở trước mặt hắn sinh vật đều là một cái hạ tràng. Sở dĩ, Mezi cũng chết thiên đường hy vọng kỳ thật chỉ là một chuyện cười. À! Đúng! Ta chính là Mezi! Phô bạc! Ba. Chính là ta hài tử lão đi đồ đao trong tay làm một cái. Rơi trên mặt đất. Hắn không hiểu thấu nhìn xem mình tay. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó. Thân thể của mình thật giống như không hề bị khống chế của mình. Bỗng nhiên một cái rôn rỉ. Liện đao đều cầm không được. Nhưng là hắn nhưng lại không biết vì cái gì. Từ sau lúc đó cái kia đồ tể đi đến cầu vòng. Nhưng là tựa như là ta nói như thế. Hắn cũng không phải là một người tốt Trong lòng của hắn chỉ có chính mình Sở dĩ Tại đối mặt đến hàng vạn mà tính thiên sứ truy sát phía dưới Hắn không chúc do dự chặt đứt cầu vồng. Một đao kia xuống dưới về sau Một đầu là chính hắn Bên kia Là toàn bộ thiên đường Chính hắn đến Đem toàn bộ thiên đường các con dân đều vứt bỏ Từ nay về sau liền không có bất kỳ người nào rời đi nơi này. Bất quá ngươi khả năng còn tại nghi hoặc một sự kiện, đó chính là tại trong chuyện xưa, ta cũng đã chết. Như vậy, hiện tại ta là ai Mezi tiếp tục nói ra. Kỳ thật, ta cũng đối này rất nghi hoặc. Bất quá, ta xác thực còn sống. Hơn nữa, ta cũng tựa hồ sẽ không lại chết đi. Ngày ấy Ta đột nhiên tại huyết hải bên mờ tỉnh lại. Ta vốn hẳn nên bị xé thành hai nửa thân thể vậy mà hoàn hảo như thế. Mà tại ta trước người. Là một cách nhìn khoảng chừng mấy trăm tuổi lão nhân. Đầu hắn phát thư thớt. Chống quài trường. Một thân cũ nát quần áo. Thời gian quá lâu. Lại thêm ta chỉ có thể từ mí mắt trong khe hở nhìn thấy hắn một chút xíu hư ảnh sở dĩ. Ta đã sớm không nhớ rõ mặt mũi của hắn. Chỉ bất quá. Ta còn có thể nhớ kỹ. Trước ngực của hắn. Có một cách mặt dây chuyền. Kia là một cách đồng hồ cát hắn hỏi. Ngươi muốn thay đổi thiên đường A ta nói. Ta đương nhiên nghĩ. Cái kia về sau, hắn lại hỏi ta. Ngươi muốn gặp lại một lần ôi câu trả lời của ta yêu nguyên. Sở dĩ, hắn rất vui vẻ cùng ta đàm luận một bút mua bán.